Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện .com. Chương 371 Lực lượng che giấu thực sự Cùng lúc đó, do pháp bảo va chạm kịch liệt hoặc do chân nguyên hao phí do sử dụng pháp bảo khiến cho Xuân Công Tử, Bắc Hầu Bạch Lão, Trần Lê Phù, Vương Diễm Dương đều tái nhật mà bật lên tiếng trên rỉ. Tuy nhiên ánh mắt của cả bốn người đều không hề có lấy một chút kinh hãi Hoàng Vô Thần Ta luyện chế âm dương sinh tử tác Ngươi lại cố ý không đòi hỏi ở ta, để cho ta sử dụng cái pháp bảo này là cố tình để cho ta đối địch với ngươi đúng không? Có điều ngươi cũng không ngờ được là ta lại có thể tập trung được một lực lượng như thế này. Trong nháy mắt khi nam cung đạo tạng bị trường sinh bay làm cho tan nát thì huống vô tâm cũng tức tiếng cười lạnh. Khi tiếng cười lạnh vang lên, trên người hoàng vô thần cũng lập tức xuất hiện hai tia sáng đen trắng liên tục thay đổi. Âm dương sinh tử tác. Ngay cả cái đuôi dài hình thành ở phía sau của hoàng vô thần cũng bị âm dương sinh tử tác trói chặt Trong nháy mắt, tất cả mọi người, cho dù là người tu đạo hay đệ tử công luân đều hét lên chói tay Đồng thời một phần sáng màu bạc từ trong tay của huống vô tâm bắn ra về phía hoàng vô thần Quanh thân của huống vô tâm cũng xuất hiện một làn pháp lực dao động giống như một giải ngân hà rực rỡ Còn bản thân y thì như đang ở trong giữa vũ trụ bao la Pháp lực dao động của y so với hoàng vô thần cũng không kém nhiều lắm. Có thể thấy được sau khi luyện hóa một viên huyết xá lợi, lại có được trừ tủy đoạt nguyên quyết của u minh huyết ma, tu vi của huống vô tâm đã đạt tới một mức độ khó có thể tưởng tượng được. Vào lúc này, vần sáng bạc bắn ra từ tay gã chỉ to bằng quả trứng ngỗng nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác nó như một ngôi sao chổi lao đi. Nó khiến cho người ta có cảm giác như không phải đối mặt với một quần sáng. Đồng thời pháp lực dao động của nó làm cho người ta cảm thấy nặng nề. Vầng sáng bạc đó tản ra một thứ hơi thở nặng nề cùng với hơi thở của đất, bụi kim thiết. Hiển nhiên là cái này cũng không chỉ là một thứ pháp thuật bình thường. Không biết Huống vô tâm dùng cách nào mà có thể thu được một chút bụi sao và thiên thạch từ trong hư không để kết hợp với pháp thuật và chân nguyên của mình sau đó đánh ra. Cái thứ đó lúc này giống như một ngôi sao thực sự. Một ngôi sao mà va chạm phải thì có lực lượng như thế nào? Oanh. Từ một vạn ba nghìn khiếu huyệt trên người hoàng vô thần đồng loạt phun ra một lớp ánh sáng màu bạc đẩy âm dương sinh tử tác đang trói y ra cách khoảng mấy trượng. Vô xác định đại hoa luân của y có uy lực rõ ràng là cao hơn đạo tàng chân nguyên diệu yếu. Vào lúc này, không ngờ y lại có thể kháng được áp lực của âm dương sinh tử tác. Cùng lúc đó, một vạn ba nghìn đạo tôn và cái bánh xe cũng xuất hiện va chạm với vầng sáng màu bạc của huống vô tâm. Vần sáng màu bạc cùng với cái bánh xe của Hoàng Vô Thần lập tức vỡ nát, giống như một ngôi sao nổ tung trước mặt y tạo ra một cái lóc xoáy hút toàn bộ lôi quang xung quanh vào bên trong nó mà không thể thoát ra được. Đúng lúc này, lão nhân áo đen vẫn lặng yên đứng sau húng vô tâm chật cử động. Đôi bàn tay giống như quỷ trảo của lão dơ lên. Từ trong đôi bàn tay đó lập tức bắn ra một vần ánh sáng màu đen, trong nháy mắt khi vần sáng màu bạc của húng vô tâm và bánh xe khổng lồ vỡ vụn. Nó liền lao tới trước người Hoàng Vô Thần. Tốc độ thi triển pháp thuật của Hoàng Vô Thần rõ ràng là khẽ niệm đã sinh. Chỉ cần tâm niệm mới động, pháp thuật đã xuất hiện. Nhưng có thể chọn đúng lúc Hoàng Vô Thần và huống vô tâm giao chiến thì chứng tỏ lão nhân áo đen kia cũng là một cường giả cấp bậc trần thanh đế. Phục Vần sáng màu đen không gặp phải bất cứ lực lượng nào nhưng lại giống như vần sáng bạc của huống vô tâm và bánh xe của Hoàng Vô Thần lập tức vỡ tan. Trong nháy mắt khi vần sáng màu đen vỡ tan, nó không phát ra chân hỏa hay lôi cương cực mạnh mà lại là hai bóng người. Hai cái bóng đó thì có một cái là lão nhân phóng ra cái pháp quyết kia. Vốn lão nhân áo đen đang ở bên cạnh huống vô tâm vậy mà giờ phút này lại biến mất rồi từ trong quần sáng màu đen mà bắn ra. Cảnh tượng lúc này thật sự quái dị. Mà một bóng người khác lao ra từ trong quần sáng cũng là một người mặc giáp màu đen tản ra hơi thở lạnh lẽo, chỉ để lộ đôi mắt. Dạ ma chúng Từ pháp lực dao động và khí tức của người tu đạo đó thì có thể biết được y chính là người thuộc dạ ma chúng của trạm châu trạch địa. Tuy nhiên bộ giáp của người đó có phong cách cổ xưa và khí tức huyền ảo hơn những bộ giáp khác, đồng thời khí tức của y cũng mạnh hơn. Người tu đạo đó cũng giống như Nguyệt Ẩn, chính là thống lĩnh dạ ma chúng. Giết Bóng người đó vừa mới di chuyển lập tức xuất hiện sau lưng hoàng vô thần. Trên tay y xuất hiện một tia sáng màu vàng lấp lánh. Tốc độ của y kết hợp với sự sắc bén của tia sáng vàng như vậy mà để cho tới gần thì có lẽ phần lớn người tu đạo có tu viên Nguyên Anh đều bị y giết chết chỉ trong một chiêu. Tuy nhiên hoàng vô thần đang nhắm mắt vẫn không hề nhúc nhích. Phía sau y chợt xuất hiện một cái bóng tản ra ánh sáng màu bạc. Viên thống lĩnh của dạ ma chúng lập tức giống như một viên thiên thạch bắn ngược về phía sau. Bộ giáp phòng ngự trên người y cũng lập tức vỡ vụn. Nhưng đúng lúc này, lão nhân áo đen lao ra cùng với viên thống lĩnh dạ ma chúng cũng vươn tay bắn ra một tia sáng đen vào người hoàng vô thần. Sau khi chỉ tay một cái, pháp lực dao động và khí tức trên người lão nhân áo đen lập tức trở nên mỏng manh. Dường như phần lớn chân nguyên trong cơ thể của lão lập tức tuôn ra ngoài theo cái chỉ tay đó. Ít nhất thì tu vi của lão nhân này cũng tương đương với Trần Thanh Đế. Với tu vi như vậy mà một khi dốc toàn bộ chân nguyên trong người thì pháp thuật sẽ có uy lực như thế nào? Nếu uy lực pháp thuật của lão tu luyện không kém húng vô tâm và hoàng vô thần vậy thì uy thế của đạo pháp thuật này thậm chí còn hơn cả một ngôi sao mà húng vô tâm vừa mới phóng ra. Mặc dù tia sáng đen của lão giống như âm dương sinh tự tác từ không hư không chui ra dán lên người hoàng vô thần, tuy nhiên tia sáng của lão lại không tạo ra một vụ nổ chuyên tâm động phách mà thậm chí cả một chút âm thanh cũng không hề có, chỉ để lại một chút ánh sáng dao động mà thôi. Ngươi Tuy nhiên lần này, Âm thanh và nét mặt của Hoàng Vô Thần có chút kinh hoàng. Sao lại như vậy? Toàn bộ người tu đạo áo hồng và đệ tử cung luân vào lúc này đều bị chấn động. Đừng nói là trong lòng đệ tử cung luân mà trong lòng của đám người tu đạo áo hồng bị huống vô tâm lung lạc thì Hoàng Vô Thần chính là một vị thần. Thử hỏi trong thiên hạ đã có ai thấy một vị thần lại kinh hoàng hay chưa? Tuy nhiên, sự kinh hoàng đó lại xuất hiện rõ ràng trên gương mặt của Hoàng Vô Thần. Điều này thật sự khiến cho toàn bộ người tu đạo đều không thể giữ được sự bình tĩnh. Một làn ánh án giống như gận nước, không hề bùng nổ, không hề có tiếng động nhưng lại tản ra một làn hơi thở huyền ảo xuất hiện. Trong nháy mắt, thân thể của Hoàng Vô Thần rung động cực mạnh, dường như cố gắng từ trong gận sáng đó mà thoát ra. Tuy nhiên gần như đồng thời tất cả mọi người lại thấy trước mắt mình tối sầm. Có cảm giác đó là do tất cả mọi người đang chú ý về phía Hoàng Vô Thần. Trong phạm vi mười trượng mà gần sáng đó bao phủ lập tức trở nên âm u. Thứ âm u đó là do không gian bị lõm xuống, tạo thành một cái hố đen nuốt chững cả ánh sáng. Cho tới khi mọi người cảm thấy trước mắt sáng lên thì trong tầm mắt của mình, toàn bộ không trung trước ngón tay của lão nhân áo đen đã không còn tung tích của Hoàng Vô Thần. Từ hơi thở cho tới âm dương sinh tử tác đang trói buộc y giống như bị hủy diệt, làm cho tan biến khỏi cõi đời. Sao lại thế này? À! A. A. A. Gần như tất cả đệ tử cung Luân cho dù tinh thần vô cùng vững vàng, không màng tới sinh tử nhưng tới lúc này đều la hét điên cuồng. Ha ha. Mà cùng lúc đó, huống vô tâm cũng tức tiếng cười điên cuồng, chỉ cần Toàn bộ các ngươi đầu hàng ta thì ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Hơn nữa Số thạch nhũ quỳnh dịch có trong vòng đảo thứ 9, bất luận là ai cũng đều được chia như nhau. Câu nói ngông cuồng của huống vô tâm vang vọng, chấn động toàn bộ các vòng đảo của Công Luân, ám chỉ thẳng tới đám đệ tử Công Luân đứng về phía Hoàng Vô Thần. Vào lúc này, huống vô tâm hoàn toàn có tư cách để ngông cuồng như thế. Bởi vì, lão nhân áo đen kia chính là ám tinh đạo quân của Nga mi Từ sau trận chiến Kim Đỉnh vào 400 năm trước, những cao thủ của nga mi gần như bị diệt sạch khiến cho một phái lớn số một không thể tượng dậy nổi phải rơi vào trạng thái tu dưỡng không quan tâm tới thế sự theo tình hình của trận chiến này thì dường như nga mi không hề tham dự không đứng ở bên huống vô tâm tuy nhiên lão nhân áo đen kia cũng là một lão bất tử một cây cổ thụ của nga mi không biết vì nguyên nhân gì mà lão lại bị huống vô tâm thuyết phục tham dự trận chiến này Mặc dù trong suy nghĩ của nhiều phái lớn thì Nga Mi đã xuống thế, đánh mất thực lực tác động tới vận mệnh của giới tu đạo. Tuy nhiên tất cả các môn phái vẫn phải thừa nhận rằng Nga Mi có một vài pháp thuật cực kỳ hùng mạnh. Mà ám tin đạo quan tu luyện chính là động thiên thần quyết. Một thứ pháp quyết có uy lực khủng bố. Sở dĩ dùng hai từ khủng bố đó là vì trong bộ pháp quyết mà ám tin đạo quân tu luyện có một thứ pháp thuật vô cùng mạnh tên là động thiên ám hắc giới. Đạo pháp thuật này có lực mở một con đường xuyên qua hư không, khiến cho toàn bộ những gì trong phạm vi pháp thuật chuyển tới không gian loạn lưu. Trong không gian loạn lưu của vũ trụ có vô số lực của các ngôi sao va chạm khiến cho không gian và thời gian ở đó vô cùng hỗn loạn. Cho dù người tu đạo có tu vi cao tới đây mà bị cuốn vào đó thì cũng bị lạc, không tìm được đường ra. Cho dù may mắn thoát ra khỏi không gian loạn lưu thì cũng sẽ chìm trong vũ trụ mờ mịt. không tìm thấy đường về rồi không chống nổi chân hỏa, lực từ các ngôi sao tấn công. Trong truyền thuyết, chỉ có người tu đạo vượt qua ba lần cửu thiên kiếp thì mới có thần thông vô thượng tự do ngao du giữa hàng ngàn hàng vạn vì sao, thăm dò sự ảo diệu của vũ trụ. Tuy nhiên trong cả ngàn năm qua, cơ bản chẳng có lấy một người vượt qua được lần thiên kiếp thứ nhất. Cho nên sau này, người tu đạo gọi lần thiên kiếp Thư Snahet là đại kiếp, còn cơ bản chưa hề có người nào thành công vượt qua ba lần cửu thiên kiếp. Mà bị thứ pháp thuật đó bắn trung, cho dù pháp thuật khác có uy lực tới mấy thì cũng bị loại bỏ. Hiện tại ám tinh đạo quân sử dụng đạo pháp thuật chính là động thiên ám hát giới. Mặc dù hoàng vô thần chính là thần trong lòng người tu đạo tuy nhiên tu vi của y cũng không thể giúp y thoát khỏi không gian loạn lưu. Trúng phải đạo pháp thuật đó, coi như y đã bị hủy diệt, tan biến khỏi cõi đời này. Rất nhiều đệ tử có tinh thần cực cao vào lúc này cũng không giữ nổi bình tĩnh. bọn họ đều nhận ra thân phận của ám tinh đạo quân và tên của thứ pháp thuật đó vốn với một mình ám đạo tinh quân cũng không thể đánh trúng được hoàng vô thần tuy nhiên dưới sự yểm trợ của nhiều cao thủ một đòn của lão đã phát huy tác dụng khủng bố hoàng vô thần là nhân vật số một của Công luân cho dù Công luân có thập đại kim tiên nhưng dưới sự bao phủ của u minh huyết hải những người đó cũng không thể chống lại được huống vô tâm hơn nữa Nếu Hoàng Vô Thần bị loại thì phần lớn đệ tử cung Luân cũng mất ý chí chiến đấu. Sau khi hai bên triệt tiêu thực lực của nhau, huống Vô Tâm và Hoàng Vô Thần mới thực sự quyết chiến. Cao thủ của đại tự tại cung dốc toàn bộ lực lượng, Pháp bảo, trạm châu trạch địa mặc kệ tổn thất. Bắt hầu bạch lão sử dụng u minh huyết hải, có thêm lão bất tử Nga mi khiến cho thực lực che giấu của Huống Vô Tâm vô cùng mạnh. Chỉ cần đánh chết Hoàng Vô Thần, bên phía huống vô tâm coi như chiến thắng huống vô tâm chẳng trách mà ngươi dám dấy động phản loạn nhưng ngay vào lúc huống vô tâm tức tiếng cười điên cuồng phần lớn đệ tử công luân mất tinh thần thì một thứ âm thanh vô cùng bình thản lại vang lên hóa ra ngươi thuyết phục được ám tinh đạo quân để đối phó với ta âm thanh đó vừa vang lên gần như tất cả mọi người đều mất hết năng lực suy nghĩ ngay cả huống vô tâm cũng phải biến sắc Bởi vì âm thanh đó là âm thanh của Hoàng Vô Thần. Chẳng lẽ có người nào đó bắt chước âm thanh của Hoàng Vô Thần? Ám đạo tinh quân cứng người. Nheo mắt lại. Mặc dù hôm nay đã xuất hiện rất nhiều chuyện khiến cho người ta phải rung động tuy nhiên ám đạo tinh quân có thể khẳng định được pháp thuật của mình không hề thất bại. Cho dù là người có tu vi cao hơn lão mấy lần thì cũng không thể chạy thoát khỏi uy lực của nó. Tuy nhiên khi lão mới nheo mắt lại thì một bóng người màu vàng lại xuất hiện trong tầm mắt của lão. Hoàng vô thần Mặc dù còn cách ít nhất 10 dặm tuy nhiên ám đạo tinh quân chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra người đang bước những bước thông thả trong hư không chính là hoàng vô thần. Bởi vì trên đời này không một ai lại có cái khí thế vương giả. Chỉ có mình ta còn trời đất đều ở dưới chân như vậy. Rõ ràng Hoàng Vô Thần đã bị ám đạo tinh quân nhốt vào bên trong không gian loạn lưu nhưng làm sao mà lão lại xuất hiện được ở đây? Trong nháy mắt, Xuân Công Tử và bác Hầu Bạch Lão đều ấn lạnh. Hoàng Vô Thần Người đúng là loại người xảo trá. Gần như trong nháy mắt khi Hoàng Vô Thần vừa mới xuất hiện, Huống vô tâm liền hét lên chói tai. Mà dưới chân của y cũng lập tức xuất hiện những bông sen trong suốt rồi lập tức điên cuồng bỏ chạy. Tất cả mọi người đều không ngờ được Huống vô tâm lại chạy trốn như thế. Ngay khi thấy bóng dáng của Hoàng Vô Thần, Huống vô tâm đã liều lĩnh chạy trốn và rất nhiều người cũng có phản ứng. Bất kể là gương mặt, quần áo đều giống như thật. Hơn nữa cũng là thứ hơi thở đó. Chỉ có điều khí thế vương giả của Hoàng Vô Thần lại hơn xa lúc nãy. Hoàng Vô Thần lúc trước nếu đứng cùng với người này thậm chí lại có phần giống như người hầu thì đúng hơn. Cái cảm giác khó tin đó cũng chỉ sau khi hoàng vô thần xuất hiện mới có. Hơi thở khác biệt như vậy chỉ có một khả năng đó là vừa rồi không phải là hoàng vô thần thật mà chỉ là một cái thế thân của y, mai phục một cái thế thân cũng không có vấn đề. Nhưng quan trọng ở đây cái thế thân đó lại mạnh tới mức như vậy, có thể giao chiến được với huống vô tâm. Trong tình cảnh như vậy thì làm sao còn ai có thể giữ được bình tĩnh? Húng vô tâm tập trung bao nhiêu lực lượng vậy mà cũng chỉ có thể đánh chết được một cái thế thân của Hoàng Vô Thần. Hơn nữa, y còn không phát hiện ra điều đó. Hoàng Vô Thần đáng sợ như vậy khiến cho húng vô tâm vừa mới thấy đã lựa chọn bỏ trốn. Trong nháy mắt khi húng vô tâm bỏ chạy, biến cố cũng xảy ra. Trường sinh bi dưới chân trần thành để lập tức tỏa ra vô số ánh sáng xanh lao thẳng về phía húng vô tâm. Cùng lúc đó, Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương cũng đồng loạt tung pháp bảo về phía Xuân Công Tử đang ở gần với mình. Không một ai có thể ngờ được đại Tự tại cung lại đứng về phía Hoàng Vô Thần. Sự thay đổi đó khiến cho tất cả những người tu đạo sững sờ, thậm chí không kém gì khi ám tin đạo quân mở không gian, nhốt Hoàng Vô Thần vào trong không gian loạn lưu. Hiện tại, Trần Thanh Đế, Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương dùng sức phát động tấn công chứ không phải là tới lúc này mới thay đổi suy nghĩ. Hiển nhiên là từ khi bắt đầu trận chiến này của huống vô tâm và hoàng vô thần, Trần Thanh Đế và đại tự tại cung đã đứng về phía hoàng vô thần. Mấy chục năm qua, Trần Thanh Đế giúp húng vô tâm lôi kéo không biết bao nhiêu thế lực. Giết bao nhiêu người? Ngay trong trận chiến này, Trần Thanh Đế và người của đại tự tại cung cũng giết không biết bao nhiêu đệ tử cung luân, thậm chí còn liên thủ giết năm cung đạo tạng. Y làm tất cả chỉ để có được sự tin tưởng của huống vô tâm. Che giấu như vậy thật sự quá sâu và độc ác. Chương 372, nhìn theo. Trong mắt Bắc Hầu Bạch Lão xuất hiện sự tức giận. Y biết việc binh bất yếm trá, cũng hiểu trận chiến này hoàng vô thần đã thắng. Tuy nhiên cái việc người đang kề vai sát cánh với mình lại là người của đối phương, đúng lúc này trở mặt khiến cho Y vô cùng tức giận. theo làn khói nhẹ từ tay y bốc lên cửu thiên tinh thần pháo trong tay lại một lần nữa vang lên tiếng nổ oanh trong cửu thiên tinh thần pháo ngưng tụ lực và lửa của các vì sao có tốc độ hơn xa huyễn ảnh thần thoi cùng với pháp nguyên kim tháp đi sau màu tới trước dán lên trên pháp nguyên kim tháp của vương diễm dương cái cải pháp nguyên kim tháp nhìn như bằng vàng rồng bị cột sáng dán trúng chợt xuất hiện một điểm sáng chói mắt rồi vị trí điểm sáng đó chợt lỏng xuống giống như một tờ giấy bị đốt cháy Cùng lúc đó, Vương Diễm Dương điều khiển cái pháp bảo này cũng thốt lên một tiếng trên rỉ. Miệng và mũi đều chảy máu tươi. cửu thiên tinh thần pháp và pháp nguyên kim tháp là hai thứ pháp bảo cực mạnh so đấu với nhau lập tức phân ra thắng bại. Mặc dù đều là pháp bảo có uy lực khủng bố nhưng dưới một đòn của cửu thiên tinh thần pháo, pháp nguyên kim tháp không chỉ có trận pháp trên bề mặt của nó mà phôi cũng bị ảnh hưởng. Phục phục phục. Ngay vào lúc Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương phát động tấn công với Xuân Công Tử thì y cũng vội vàng lui về phía sau. Cái thây ma khổng lồ lập tức tập trung như biến thành một tấm chắn sau lưng y, huyển ảnh thần thoi hóa thành vô vàng tia sáng chui vào trong cơ thể của thây ma liền bị ma khí trói chặt trong đó, không xuyên qua được. Trần Thanh Đế Ngươi giỏi lắm Nhưng chỉ một mình ngươi mà muốn ngăn ta Huống vô tâm thốt lên câu nói đó trong giọng nói của huống vô tâm ngoại trừ một chút khiếp sợ bởi vừa rồi chỉ là thế thân của hoàng vô thần ra hoàn toàn không hề có lấy một chút tức giận điều đó cho thấy một người như y tu vi tâm tính đã vượt qua sự tưởng tượng của người thường nếu muốn báo thù thì để sau này chú không phải vì cơn tức mà mất đi lý trí cùng với câu nói huống vô tâm chỉ tay một cái khiến cho cái đài sen mà y đặt thạch nhũ quỳnh dịch lập tức bay tới đánh trúng trường sinh bia của trần thanh đế sau cú va chạm cái đài sen của y lập tức giống như thủy tinh bị đá đè nát tuy nhiên huống vô tâm không hề dừng lại ngay khi trường sinh bia hơi dừng lại do cú va chạm y liền xông thẳng về phía trần thanh đế từng cái đài sen trong suốt liên tục xuất hiện dưới chân huống vô tâm ngay lập tức y như biến thành một tia sáng rồi biến mất tới khi xuất hiện đã cách chỗ của mười trượng lúc này huống vô tâm sử dụng hư không khiêu dược tới mức cao nhất Thậm chí còn vượt qua cả tử tiêu lôi quan độn. Tốc độ bỏ chạy như vậy cho dù có mấy người tu viên nguyên anh kỳ cũng nhau chặn đường thì cũng rất khó chặn được. Thậm chí ngay cả pháp bảo công kích cũng khó đánh trúng được vị trí của y hoành. Đòn tấn công của Trần Thanh Đế, Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương không trúng khiến cho bóng dáng của huống vô tâm và Xuân Công Tử trong nháy mắt chỉ còn là một điểm nhỏ. Cùng lúc đó, trong tay ám tinh đạo quân cũng bốc lên một vần sáng màu đen. Vần sáng đó cũng giống như vần sáng màu đen mà lúc trước lao tới thế thân của Hoàng Vô Thần. Dường như thứ pháp thuật này có thể phong ấn được người khác ở bên trong rồi thả ra. Hiện tại, lão sử dụng pháp thuật đó là do phát hiện cuộc chiến đã phân thắng bại, nên muốn dựa vào nó để bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, Hoàng Vô Thần ở trong hư không lại đột nhiên cử động. Không hề có động tác dư thừa, giống như lúc trước ám tinh đao quân nhốt thế thân của mình vào trong không gian loạn lưu. Hoàng vô thần vương một ngón tay điểm nhẹ về phía ám tinh đạo quân. Sau cái chỉ tay đó, phía trước vần sáng mà ám tinh đạo quân vừa mới chỉ ra chợt xuất hiện cái bóng của một cái bánh xe màu bạc. Oanh! Lần này, vần sáng màu đen va chạm với cái bánh xe tỏa ra ánh sáng bạc liền lập tức vỡ thành bụi phấn. Trong nháy mắt khi vần sáng màu đen vỡ vụn, ám tinh đạo quân cũng lập tức hét lên một tiếng thê lương, toàn bộ thân thể của lão cũng tan vỡ theo vần sáng màu đen. trong nháy mắt khi thân thể vỡ nát ám tinh đạo quân cũng kịp điểm vào mi tâm của mình trong nháy mắt khi thân thể của lão bị tan vỡ một bóng người nhỏ cao bảy tấc từ đỉnh đầu lão lập tức vọt ra mà bỏ chạy thân thể tan vỡ nguyên anh thoát ra cảnh tượng diễn ra trong nháy mắt giống như tiếng kêu thê lương của nguyên anh là của ám tinh đạo quân nguyên anh của ám tinh đạo quân nhìn đen thui vô cùng ngưng tụ nhìn như được tạo ra từ sắt tản ra pháp lực dao động giống như những vần sáng màu đen. Toàn bộ Nguyên Anh nhìn rất nhỏ nhưng vào lúc này, nó lại tản ra một thứ hơi thở vô cùng khủng bố. Oanh! Nhưng ngay khi Nguyên Anh của ám tinh đạo quân thoát ra thì một cái bánh xe màu bạc lại đánh thẳng lên người Nguyên Anh. Bị bánh xe đánh trúng, toàn bộ Nguyên Anh của ám tinh đạo quân lập tức bị đánh nát. Ngay cả Nguyên khí cũng tan tác, thần niệm một chút cũng không còn. Tới lúc này, Hoàng Vô Thần mới từ từ thu ngón tay lại. Chỉ giơ hai ngón tay vậy mà Hoàng Vô Thần đánh cho ám tinh đạo quân chết ngay tại chỗ. Húng vô tâm đang bỏ chạy nhưng ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng. Mặc dù y không quay đầu lại nhưng với thần thức cực mạnh cũng giúp y cảm nhận được ám tinh đạo quân chết đi, đồng thời cũng biết được tu vi của Hoàng Vô Thần dường như so với y tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Vô xác định đại hoa luôn có uy lực thật sự quá mức khủng bố. Mà tu vi của Hoàng Vô Thần tới mức này Chẳng lẽ y đã vượt qua được lần thiên kiếp thứ nhất Nhưng ngoại trừ sự khiếp sợ ra thì huống vô tâm cũng không mất bình tĩnh nhiều lắm Lần này mặc dù y bị thua nhưng cũng thấy được thực lực của Hoàng Vô Thần Chỉ cần tu vi của y có thể tăng thêm một bước Vượt qua được lần thiên kiếp thứ nhất thì vẫn còn cơ hội đánh một trận nữa Hơn nữa, huống vô tâm cảm nhận vào lúc này Hoàng Vô Thần như đang ở trạng thái đỉnh Pháp lực dao động dường như không xứng với khí thế và cảnh giới. Có thể nói, hiện tại sau khi gã hiện thân, dường như đã mất rất nhiều chân nguyên. Cảm giác được điều đó khiến cho huống vô tâm có thể khẳng định rằng vào lúc này, Hoàng Vô Thần không thể đuổi được mình. Đám người trần thanh đế cũng không ngăn được mình bỏ chạy. Chỉ trong tích tắc đánh chết ám tinh đạo quân, Hoàng Vô Thần mang tới cho mọi người một cái cảm giác giống như vị thần ở trên cao. từ người gã dường như tản ra một thứ khí thế hùng mạnh hơn gã nhìn những người tu đạo áo hồng đang bỏ chạy điên cuồng giống như nhìn một bầy kiến tuy nhiên trên trán của hoàng vô thần thực sự xuất hiện một chút gì đó mệt mỏi ánh mắt của y lúc này đang nhìn về phía huống vô tâm đang bỏ chạy mà vào lúc này trong vòng đảo thứ năm cũng chỉ có một vài người tu vi cực cao mới có thể nhìn thấy rõ được bóng dáng của đám người huống vô tâm vào lúc này y không hề có động tác gì Cho dù là thế thân của y, đại tự tại cung quay giáo ngược trở lại cùng với tu vi của hoàng vô thần đều vượt xa khỏi sự tưởng tượng của húng vô tâm. Tuy nhiên cảm giác của húng vô tâm cũng rất tốt. Vào lúc này chân nguyên của hoàng vô thần thực sự tổn hao rất nhiều. Hơn nữa, động pháp hư không sinh liên của húng vô tâm trong khoảng cách xa như vậy thì hoàng vô thần cũng không thể đuổi theo. Y vẫn bình tĩnh đứng đó nhìn theo húng vô tâm như tiễn gã bỏ đi. Tuy nhiên lúc này... không hề có một ai phát hiện ra trong vòng đảo thứ 9 của cung Luân, trên cái sườn núi mà năm cung đạo tạng đã ở có một người. Dưới chân là một tấm đạo bào. Tấm đạo bào đó có màu vàng sáng, tản ra pháp lực như có như không. Mà nó chính là tấm đạo bào khi huống vô tâm còn ở cung Luân. Người đứng bên chiếc áo cà sa đó là một thiếu nữ. Trong tay cô đang cầm một cây trường cung. Chương 373, Thiếu nữ tại vòng đảo thứ 9 Vòng đảo thứ 9 là nơi linh khí trong thiên hạ đầy đủ nhất. Cái linh mạch ở nơi đây cũng giống như thức hải của con người, là tạo hóa của trời đất, nơi linh khí hội tụ một cách tự nhiên. Mạch linh khí cực dày, có thể ngưng tụ được thạch nhũ quỳnh dịch như thế vô cùng hiếm. Cho nên trong suy nghĩ của húng vô tâm, giết được hoàng vô thần có được vòng đảo thứ 9 thì chính là được cả thiên hạ. bởi vì vòng đảo thứ 9 của côn luân có trận pháp khiến cho linh khí phát ra bị ngăn cản đồng thời nguyên khí không khí bên ngoài không thể nào xuyên vào được khiến cho mức độ dày đặc của nguyên khí trên vòng đảo thứ 9 có lẽ phải dày gấp mấy lần mấy chục lần các môn phái khác lại vô cùng tinh khiết không có khí dơ bẩn tại một nơi sinh ra linh khí tinh khiết như vậy thì khắp nơi đều là kỳ trân dị bảo hiếm có trên thế gian cho dù là cỏ cây hoa lá Qua bao nhiêu năm được linh khí thấm vào cũng hoàn toàn khác với bên ngoài. Cỏ xanh cũng xanh biết như ngọc, chất nước bên trong nó đầy linh khí của trời đất. Nhưng chính vì do nguyên khí từ bên ngoài bị ngăn cách khiến cho ngay cả thái dương chân hỏa, lửa của các vì sao cho nên tại vòng đảo thứ chín cũng lạnh hơn bên ngoài. Cái lạnh đó là do mặt trời chiếu xuống khiến cho lòng người không có sự lo lắng. Thiếu nữ đứng bên cạnh chiếc áo của huống vô tâm, giữa một biển hoa. Có lẽ do nguyên nhân lạnh lẽo khiến cho nàng mặc một bộ trang phục bằng lông, ống tay áo hơi nhỏ. Mặc dù không dày lắm nhưng cũng rất tinh tế. Lại thêm khuôn mặt của nàng vô cùng xinh đẹp khiến cho có một phong thái của thiên kim tiểu thư. Tuổi của thiếu nữ đó dường như còn nhỏ hơn thái thúc một chút. Mái tóc của nàng được búi thành hai lọn khiến cho khuôn mặt có chút gì đó trẻ con. Cây trường cung trong tay nàng gần như cao bằng người thiếu nữ khiến cho có phần khổng lồ so với nàng. Cho dù là ai mà nhìn thấy thiếu nữ và cây trường cung trong tay nàng cũng bị nó làm cho giật mình sợ hãi. Cây trường cung có độ cao gần bằng nàng, nhìn như được làm từ băng tuyết. Tuy nhiên nhìn kỹ thì lại phát hiện nó không hề có tính chất của tinh thạch mà lại có màu xanh đồng. Trên thân cung được khảm 24 loại bảo thạch to bằng ngón tay cái và đều có hình vuông. Những viên bảo thạch đó được khảm vào thân cung hợp lại thành một thứ bùa vô cùng huyền ảo. Ở hai đầu của cây cung... tại chỗ buộc dây được làm bằng thứ tinh kim màu lam, với hoa văn giống như hai giải ngân hà, đồng thời còn được khảm một chút vụn tinh thạch với phong cách cổ xưa. Sở dĩ, người ta cảm nhận nó có tính chất của tinh thạch trong suốt đó là vì pháp lực dao động của cây trường cung. Cây cung khổng lồ trong tay thiếu nữ tản ra pháp lực dao động không ngờ ngưng tụ tạo ra thành những bông tuyết. Người luyện chế pháp bảo sẽ có hai loại. Một loại là không để cho người ta nhận ra sự mạnh yếu của nó một cách dễ dàng. nên khi luyện chế người ta sẽ nghĩ cách che giấu hơi thở của nó không để pháp lực dao động tản ra nhiều mà một loại khác là không thèm che giấu nói như vậy phần lớn pháp bảo che giấu pháp lực dao động có uy lực đều mạnh hơn những cái không che giấu bởi vì việc che giấu còn khó khăn hơn mà trình độ của người luyện ra nó cũng phải rất cao nhưng hiển nhiên cây trường cung này là vật ngoại lệ Cái thứ pháp lực dao động có thể biến thành thực chất đó cho dù với tu vi như huống vô tâm cũng không có được. Có thể nói lực lượng bản thân của pháp bảo chắc chắn là vô cùng kinh người. Cái pháp bảo này hoàn toàn vượt qua pháp bảo cấp độ kim tiên. Thiếu nữ mặc trang phục màu trắng cầm cây cung trong tay vẫn chưa hề sử dụng vậy mà hơi thở của nó cũng giống như hạo thiên kính sông thẳng lên tận trời cao. Thứ hơi thở đó vô cùng hùng mạnh khiến cho người ta chấn động. Đại cung ơi đại cung! Hôm nay là lần đầu tiên ta dùng ngươi, ngươi không được khiến cho ta mắc sai lầm, phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Nếu không, ta sẽ tìm một cái khe nước thối mà vất ngươi xuống, ngâm ở đó ba ngày ba đêm. Thiếu nữ nhìn cây cung, đảo mắt một cái rồi thốt lên như vậy. Nếu vào lúc này, có người tu đạo mà nghe được câu nói đó chắc chắn sẽ phải ngã nhào xuống đất. Rõ ràng cây trường cung là một thứ pháp bảo vô cùng khủng bố. Tuy nhiên thiếu nữ đột nhiên nói vậy khiến cho thấy được nàng rất nghịch ngợm. Mà cây trường cung trong tay của nàng dường như cũng có linh tính, nghe được nàng nói nên hơi thở của nó dường như cứng lại. Tuy nhiên, đôi mắt của thiếu nữ hơi đảo một chút, mà câu nói của nàng cũng khiến cho bầu không khí lạnh lẽo trong vòng đảo thứ 9 của cung luân có chút hơi ấm của con người. Sau khi nói xong câu đó, thiếu nữ mặc áo lông màu trắng hơi cúi đầu nhìn xuống đôi tay của mình rồi sau đó mới một tay cầm trường cung. Tay kia cầm dây cung mà kéo. Theo ngón tay của nàng di động, một vài viên bảo thạch liền thay đổi vị trí dừng lại ở một vài vị trí có hoa văn độc đáo trên thân cung. Sau khi chúng dừng lại, cánh tay của nàng lập tức vung lên, bắt một vài cái pháp quyết. Khi những cái pháp quyết đó vừa xong, một vần ánh sáng như có như không tự trong cái áo của huống vô tâm lập tức bị kéo ra. Thứ ánh sáng đó chính là pháp lực dao động và hơi thở của huống vô tâm còn vương lại trong cái áo. Thiếu nữ chỉ tay một cái khiến cho dây cung hơi rung lên rồi thứ ánh sáng như có như không kia lập tức bị cây cung hút vào trong thân của nó. Thế này chắc là tốt lắm. Sau khi hoàn thành xong bước đó, thiếu nữ gần như hơi lúng cuốn chân tay mà di động mấy viên bảo thạch trên thân cung. Vị trí của mỗi viên bảo thạch hoàn toàn khác ban đầu, tạo thành một cái hình ảnh có phong cách cổ xưa. Vù vù. Đừng có láo lĩnh. nếu không ta sẽ ném ngươi xuống khe nước thối ngâm ba ngày đấy gần như nghe được câu nói đó cây trường cung liền rung lên dường như định thoát khỏi tay thiếu nữ để bẫy đi mà thiếu nữ cũng trợn mắt kêu lên một tiếng sau tiếng kêu trên người nàng chợt tản ra một thứ pháp lực dao động cực mạnh rồi trong tay nàng chợt xuất hiện một cái bánh xe màu bạc đè lên thân cung khiến cho nó nằm im trong tay nàng đồng thời tay phải của thiếu nữ cung lướt nhẹ trên dây cung Một thứ lực lượng chân nguyên khiến cho toàn bộ những người tu đạo có mặt ở vòng đảo thứ năm rung người liên tục thấm vào trong dây cung. Pháp lực dao động phía sau nàng nhanh chóng tạo thành một giải dài. Đồng thời chân nguyên chảy xuôi từ cánh tay của thiếu nữ cung như một thứ chất lỏng, vô cùng ngưng tụ. Pháp lực dao động và lực lượng chân nguyên như thế rõ ràng chỉ người tu đạo có tu vi Nguyên Anh Đại Thành mới có được. Tuy nhiên căn cứ vào tu vi và hơi thở của thiếu nữ thì còn xa mới đạt tới Nguyên Anh Đại Thành. Ngay khi huống vô tâm tránh được một đòn của Trần Thanh Đế rồi bỏ chạy thì trong vòng đảo thứ 9 của Côn Luân cũng xuất hiện một thiếu nữ kỳ lạ cùng với cây cung. Không hề có lấy một mũi tên. Nhưng theo chân nguyên từ trên người thiếu nữ dồn vào, cái dây cung từ từ căng lên. Đột nhiên quanh thiếu nữ và cây cung xuất hiện một cái lóc xoáy xoay, xoay tròn dường như được hình thành từ vô số cơn lóc. Từ trong đó những vần sáng trắng liên tục tản ra tràn vào trong trường cung. Sắc mặt của thiếu nữ cũng hơi tái đi Bởi vì cái lốc xoay kia dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chừng nàng và cây cung Theo cái dây cung từ từ căng lên Trên dây cung cũng bắt đầu xuất hiện ánh sáng chói mắt Có lẽ đây là lần đầu tiên sử dụng cái pháp bảo này Hoặc là do kinh hải với cái lóc xoáy xung quanh Nên khi ánh sáng tại vị trí của mũi tên càng lúc càng sáng Dây cung căng lên được 2 phần 3 Thiếu nữ liền buông dây cung Một tiếng động vang lên Phía trước cây cung lập tức như xuất hiện một cái lỗ. Mà lóc xoáy xung quanh thiếu nữ và cây cung lập tức lóe sáng rồi biến mất. Từ vòng đảo thứ 9 cho tới vòng đảo thứ năm cách nhau ít nhất cả trăm dặm. Vào lúc này, dưới sự bao phủ của U Minh huyết hải và vô số nhưng tia sét giáng xuống, cơ bản không ai cảm nhận được một chút khác lạ trong vòng đảo thứ 9. Nhưng đúng lúc này, không trung phía sau huống vô tâm đột nhiên xuất hiện một điểm sáng rồi một cái lỗ thủng hiện ra. Chương 374: Thần cung toái hư. Cho dù ám tinh đạo quân bị Hoàng Vô Thần giết chết chỉ trong một đòn, nhưng Huống Vô Tâm, Xuân Công Tử và Bắc Hầu Bạch lão chống lại Trần Thanh Đế, Trần Lê Phụ và Vương Diễm Dương hoàn toàn chiếm được thượng phong. Huống Vô Tâm, Xuân Công Tử và Bắc Hầu Bạch Liêu đều có thể chạy thoát được. Vào lúc này, từ khoảng cách tới vòng đảo thứ năm thì với tốc độ của Huống Vô Tâm, Bên phía hoàng vô thần không một ai có được pháp bảo và pháp bảo tấn công được y, nhưng đúng lúc này, phía sau huống vô tâm đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to bằng thùng nước. Cái lỗ thủng vừa mới xuất hiện, từ trong đó liền có một tia sáng bay ra. Trong nháy mắt từ bên trong có một tia sáng lao ra. Tuy nhiên cái lỗ thủng đó vẫn lấp lánh ánh sáng mà chính chủ không hề xuất hiện. Có điều. Hơi thở tản ra từ tia sáng cũng mang tới cho người ta cái cảm giác giống như cửu thiên tinh thần pháo của Bắc Hầu Bạch Lão. Một cột sáng to bằng cánh tay từ bên trong đó lao ra. Đây là một cột sáng có tính chất hủy diệt. Từ bên trong cái lỗ thủng đó vọng ra những tiếng động ầm ầm như không gian bị sụp đổ. Cột sáng đó dường như là ánh sáng của một mũi tên. Cái lỗ thủng phía sau ánh sáng của mũi tên dài tới mấy vạn trượng. Cơ bản không nhìn thấy điểm cuối. Mà con đường đó hoàn toàn do không gian bị sụp xuống tạo ra. Cái mũi tên này cơ bản không bị ung minh huyết hải làm cho yếu đi. Bởi vì cơ bản mũi tên xuyên qua không gian xuất hiện trước mặt huống vô tâm. Không ngờ, mũi tên đó có thể làm cho không gian vỡ vụn mà hình thành con đường. Như vậy đủ thấy không thể ngăn cản được quy lực của nó. Trước khi cái lỗ thủng đó xuất hiện, huống vô tâm cũng cảm ứng được giữa trời đất xuất hiện một thứ hơi thở trí mạng. ngay cả bản thân y cũng không thể ngăn cản nổi. Sắc mặt của y lập tức trắng bệch, đôi mắt cũng trở nên lạnh lùng. Phía dưới chân của huống vô tâm đột nhiên xuất hiện một vết trạng trong suốt mà lao về phía trước. Tất cả mọi người nghe được tiếng động của không gian sụp đổ và đồng thời cũng cảm nhận được hơi thở hủy diệt xuất hiện. Nhưng đúng lúc này, hoàng vô thần chợt cử động. Lúc trước mặc dù y luôn nhắm mắt nhưng dường như vẫn có thể nhìn thấy được cảnh vật. Mà vào lúc này, Mặc dù vẫn nhắm mắt như vậy tuy nhiên Hoàng Vô Thần vẫn có thể phát hiện sự hình thành của cái lỗ. Ngay sau khi thấy cái lỗ đó, y bình thản bước về phía trước một bước. Một bước đó giống hệt như nắm chuyển động của sinh tử và trời đất xoay vần. Chỉ một bước, y đã vượt qua cả trăm trượng mà hướng đi của Hoàng Vô Thần chính là hướng huống vô tâm bỏ chạy. Tốc độ của huống vô tâm có tốc độ gần như xuyên qua hư không tuy nhiên mọi người có thể thấy được trong tiếng động của không gian sập xuống. mũi tên bắn thẳng vào người y dưới một đòn của pháp bảo có thể phá tan được không gian cho dù là huống vô tâm có tu vi như vậy cũng không thể tránh khỏi nhưng vào cái thời điểm sinh tử này cũng không một ai có thể trở thành địch thủ nên khiến cho hoàng vô thần trở thành niềm lạc thú của huống vô tâm để y bộc phát toàn bộ tiềm lực trong nháy mắt khi tiễn quan dáng lên người y trước mặt y lập tức xuất hiện một cái ngân hà đang xoay tròn Oanh. Ngân Hà như có cả hàng nghìn hàng vạn vì sao vậy mà cũng không ngăn cản nổi Tiễn Quang, lập tức vỡ vụn. Tuy nhiên Huống vô tâm dốc hết sức thi triển nên lực xoáy của Ngân Hà cũng khiến cho Tiễn Quang hơi đi lệch hướng, lao lên đỉnh đầu của Y giống như có thần tích. Tiễn Quang xuyên ngang bầu trời vọt lên cao kéo dài cả mấy ngàn trượng, cả một dải sáng dài im sâu vào trong mắt của tất cả những người tu đạo có mặt ở đây. đạo tiễn quan xoẹt qua cách đầu huống vô tâm chừng một trượng tuy nhiên thân thể của y vẫn bị chấn động như bị một cây chùy to đánh trúng từ mũi của huống vô tâm chảy ra một dòng máu mặc dù không đánh trúng nhưng chỉ với lực xung kích của mũi tên cũng làm cho huống vô tâm trọng thương hơi thở của y gần như biến mất chân nguyên trong cơ thể cũng trào lên như những con sóng lúc biển động ánh mắt của huống vô tâm trở nên lạnh như băng. tuy nhiên cho dù bất cứ ai cũng đều không phát hiện ra được đạo tiễn quan đó được bắn ra từ đâu có thể nói nó từ trong không gian xuất hiện toái hư thần cung khi đối diện với đạo tiễn quan đó huống vô tâm cũng lập tức đoán ra rằng thần cung toái hư đã xuất hiện vào thời điểm này ngoại trừ hoàng vô thần ra có lẽ cũng không một ai hiểu rõ hơn huống vô tâm rằng mình đang đối diện với sự công kích của cái pháp bảo nào thần cung toái hư Trên đời này có thể tấn công đối phương xuyên qua không gian cũng chỉ có một cái. Tuy nhiên vốn cái pháp bảo đó được phong ấn trong thiên tuyệt trần trận. Cái trận pháp thiên tuyệt thần trận lợi hại như thế nào thì huống vô tâm không biết. Nhưng y biết được rằng cho dù những vị tiền bối của công luân có tu vi cao tới đây sau khi đi vào cũng đều bị lạc ở trong đó. Ngay cả trong trận chiến với U Minh Huyết ma cách đây 400 năm trước cũng không ai sử dụng cái pháp ảo này. Bởi vì không ai có thể lấy được nó ra khỏi thiên tuyệt thần trận. 400 năm trước, mặc dù cung Luân chưa phải là phái đứng đầu thiên hạ nhưng cũng là một thời kỳ rực rỡ. Các môn phái lúc đó đều trong thời điểm mạnh nhất, kế thừa rất nhiều pháp thuật lợi hại. Lý Phù đồ, Trác Vô Tướng Bất cứ người nào cũng là kỳ tài của cung Luân, đều là những nhân vật hiếm có trong giới tu đạo. Nhưng cho dù nhiều người có tu vi cao như vậy cũng không một ai lấy được nó ra khỏi thiên tuyệt thần trận. Cho dù Huống Vô Tâm nông cùng như hiện giờ y cũng tự nhận mình chưa thể vượt qua được những người kia. Huống Vô Tâm cũng e ngại cái pháp bảo đó, tuy nhiên do nó chưa xuất hiện cho nên y cũng không để ý tới. Nhưng hiện tại cái pháp bảo này lại xuất hiện, hơn nữa còn có người sử dụng nó. Đại tự tại cung. Toái hư thần cung. Cái thần cung toái hư này là lực lượng mà Hoàng Vô Thần che giấu hay sao? Trong tay gã còn có thứ gì nữa? Vào lúc này Huống vô tâm không ngờ xuất hiện cái cảm giác bi ai. Y phát hiện ra mãi cho tới khi mình bỏ chạy vẫn còn đánh giá thấp thực lực của Hoàng Vô Thần. Ít nhất là lực lượng mà gã có trong tay. Ngay khi giải ngân hà của huống vô tâm bị đánh nát, phần lớn người tu đạo mới hiểu ra rằng cột sáng kia là do một thứ pháp bảo cực mạnh đang tấn công huống vô tâm. Không giết chết. Nhưng vào lúc này, thiếu nữ mặc áo lông trắng ở vòng đảo thứ 9 dường như cũng bình tĩnh lại sau lần sử dụng đầu tiên. Vào lúc điều khiển trường cung, nàng dường như có thể cảm ứng được tình cảnh của húng vô tâm. Chẳng phải nói ngươi có lực công kích lợi hại nhất mà, sao lại vô dụng như vậy? Sau khi bình tĩnh lại, thiếu nữ tinh nghịch chật vỗ lên cây trường cung một cái. Sau khi trúc cơn giận xong thiếu nữ lại cẩn thận điều động những viên bảo thạch trên cây trường cung. Chỉ trong một chút đó, nàng lập tức điều chỉnh xong những viên bảo thạch khiến cho cây trường cung lại lập tức tản ra ánh sáng chói mắt. Đồng thời lốc xoáy cũng xuất hiện bên người nàng. Lần này nàng cũng không sợ hãi nữa mà cố hết sức từng chút một kéo dài của dây cung. Oanh Không hề có một chút dấu hiệu xuất hiện, mũi tên dường như xuyên qua không gian phóng ra ngoài. Mọi người lập tức có thể thấy được trước mặt huống vô tâm đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng kéo theo một tiễn quan hủy diệt. Phần lớn người tu đạo không biết được đó là cái pháp bảo nào. Bọn họ chỉ thấy khi mũi tên xuất hiện, trên trán huống vô tâm lại phóng ra một dải ngân hà lần này mũi tên chệch sang vai trái nhưng toàn bộ vai trái của huống vô tâm cũng biến thành làn sương máu sự sợ hãi và tức giận bao trùm toàn bộ thân thể của huống vô tâm khiến cho y không cảm nhận được cơn đau ở vai trái y muốn lôi người sử dụng cái pháp bào này ra giết chết nhưng vào lúc này y cũng không có sự lựa chọn nào nữa đành phải tiếp tục trốn bởi vì y không biết đối thủ đang ở đâu hơn nữa Nếu ở một nơi khác, có lẽ y còn dám cứng rắn ngăn chặn nhưng vào lúc này dường như bản thân đang rơi vào trong kế hoạch của Hoàng Vô Thần. Dưới sự bao phủ của U Minh Huyết Hải, cho dù y có dốc hết sức cũng không ngăn được sự công kích của nó. Hoành! Lại một lần nữa, cột sáng xuất hiện trước mặt của huống vô tâm. Tuy nhiên lần này sau lưng huống vô tâm cũng xuất hiện bóng dáng của một cái bánh xe khổng lỗ. Hoàng Vô Thần! Ngươi là đồ hèn hạ! Huống vô tâm hét lên rồi không để ý tới tiễn quang và bóng dáng cái bánh xe, nguyên anh của y từ trên đầu lao ra, đồng thời một vầng sáng màu bạc cũng xuyên qua không trung lao về phía Hoàng vô thần. Chương 375, mở to mắt ra nhìn Ngay khi húng vô tâm phóng về phía hoàng vô thần một vầng ánh sáng giống như vì sao thì trận pháp U Minh Huyết Hải đang bao phủ khắp phạm vi hai ngàn dặm xung quanh côn luôn chợt vang lên những tiếng động sụp đổ. Chịu đựng bao nhiêu pháp thuật, pháp bảo cực mạnh, thậm chí là thiên kiếp do Nam Cung Đạo tạng phóng xuống, tới lúc này, cộng thêm đạo pháp thuật của húng vô tâm phóng ra, U Minh Huyết Hải dường như cũng không chịu nổi bắt đầu vang lên những tiếng động âm âm. Chỉ có điều khiến cho U Minh huyết hại tới mức chịu đựng cuối cùng thì cũng đủ biết được uy lực đòn tấn công của huống vô tâm. Khi vần sáng bạc đó bay ra, rất nhiều người gần như cứng đờ không thể nhúc nhích, giống như bản thân họ bị một quả tinh cầu đang ép xuống người. Một đòn như thế cũng là đòn mạnh nhất từ khi tu đạo tới nay mà huống vô tâm phát ra. Tại sao phải khổ? Từ khi huống vô tâm và hoàng vô thần bắt đầu tu đạo, cả hai đều là những nhân vật trác tuyệt trong cùng một thế hệ. Thường xuyên tiến hành đấu phép với nhau Nhưng vào lúc này Đối mặt với một đòn của húng vô tâm Hoàng vô thần chỉ bình thản nói như vậy Cơ bản gã cũng không va chạm Với đòn tấn công của húng vô tâm Ngay khi húng vô tâm Phóng ra luồng sáng bạc đó Dưới chân gã lập tức xuất hiện Một cái bánh xe Thông thả nâng gã đi lên Chỉ có vậy nhưng gã lại tránh được Vần sáng của húng vô tâm Thấy hoàng vô thần không đối chọi với mình Phản ứng đầu tiên của huống vô tâm là ớn lạnh, phản ứng tiếp theo là sợ hãi và tức giận. Y biết rõ tại sao vào lúc này, Hoàng Vô Thần không giao chiến với mình. Oanh! Thân thể của huống vô tâm ở trong không trung bị đạo tiễn quang và cái bánh xe khổng lồ xé rách không còn một chút dấu vết. Mà cũng với câu nói của Hoàng Vô Thần, toàn bộ không trung chợt vang lên những tiếng động sập đổ. Phía sau huống vô tâm lại xuất hiện ánh sáng của mũi tên giống như được phóng ra từ thời cổ đại. hoàng vô thần nguyên anh của huống vô tâm hét lên một tiếng vô cùng tức giận rồi trong tầm mắt của mọi người nguyên anh huống vô tâm chợt nổ tung huống vô tâm phát động trận đại chiến có một không hai này tới bây giờ đã để cho nguyên anh tự nổ một vần sáng bạc theo nguyên anh nổ tung liền lao về phía hoàng vô thần bất cứ người nào cũng có thể nhận ra được dưới ánh sáng của mũi tên không biết được phóng ra từ đâu huống vô tâm để cho Nguyên Anh tự nổ để phóng một đòn cuối cùng tấn công hoàng vô thần. Một nhân vật vốn không ai bị nổi vậy mà bây giờ phải sử dụng một đòn cuối cùng đầy thê lương và thảm thiết như thế. Tuy nhiên đạo tiễn quan kia, theo ánh mắt sợ hãi của mọi người lao thẳng vào trong vùng nổ của Nguyên Anh kéo theo tiếng sụp đổ của không gian đánh trúng tia sáng cuối cùng đang lao ra. Trong giây lát đó, đạo tiễn quan và vần sáng bạc cùng nổ tung và biến mất. tất cả đều không ngờ được huống vô tâm cuối cùng đã chết trong đầu tất cả những người tu đạo lập tức xuất hiện sự hoảng sợ mặc dù trận chiến này huống vô tâm thua hoàn toàn nhưng với tu vi và uy lực của pháp thuật của y bất cứ một ai cũng nghĩ ri có thể bỏ chạy được một cách dễ dàng nhưng dưới sự chặn giết của hoàng vô thần và mũi tên bất ngờ đó huống vô tâm phải để cho nguyên anh tự nổ mà chết rất nhiều người tu đạo áo hồng đều kêu lên sợ hãi Họ sợ bị mũi tên kia dán trúng người. Tuy nhiên cơ bản bọn họ không hề nhìn thấy một chút dấu vết nào của nó. Cái cảm giác áp lực trong nháy mắt liền biến thành sự sợ hãi. Tốt lắm! Cùng lúc đó, trong vòng đảo thứ 9, thiếu nữ mặc áo lông trắng dường như hơi hài lòng, vỗ vỗ lên cây trường cung khiến cho mọi người phải sợ hãi. Ở bên cạnh chiếc đạo bào của huống vô tâm có đặt một cái bồ đoạn cũ nát. Cái bồ đoàn được bệnh bằng dây thường đó là khi bắt hầu bạch lão ngồi ở núi chiêu diêu hay sử dụng. Một cái bồ đoàn như vậy nếu vứt ra ngoài cũng không khiến cho người ta chú ý, tuy nhiên, hiện giờ nó lại có mặt ở vòng đảo thứ năm của cung luân. Thiếu nữ mặc áo lông trắng thở hổn hển một lúc liền bắt đầu di động những viên bảo thạch trên trường cung. huống vô tâm đã chết. Tuy nhiên bắt hầu bạch lão biết rõ. Hoàng vô thần có thể thả cho đám người tu đạo áo hồng không có sức uy hiếp trời khỏi nhưng chắc chắn không cho một người như mình bỏ chạy một cách dễ dàng. Mặc dù y cảm thấy vô cùng ớn lạnh nhưng đầu óc lại hết sức sáng suốt. Bóng dáng của bác hầu bạch lão trong bầu trời đêm như biến thành một tia sáng màu xám. Lão bảo chạy với một tốc độ điên cuồng. Vì vậy mà tới lúc này, bác hầu bạch lão cũng hiểu ra tại sao Bắc Minh Vương không cho người tới công luôn. Lão cũng hiểu được tại sao Bắc Minh Vương Cố Tình cho người tới nói với mình câu đó. Xuân công tử rất muốn biết Bắc Minh Vương Cố Tình phái người tới nói với Bắc Hầu Bạch lão câu gì. Trên thực tế khi trận chiến này bắt đầu, Bắc Minh Vương Cố Tình cho người nói với Bắc Hầu Bạch lão một câu vô cùng đơn giản, còn sống trở về núi Chiêu Diêu. Còn sống so với bất cứ điều gì cũng đều quan trọng hơn. Vào lúc này, Bác Hầu Bạch Lão cũng suy nghĩ một cách hết sức cẩn thận ý nghĩa của những hành động mà Bác Minh Vương đã làm. Đồng thời cũng hiểu được ý nghĩa của mình đối với núi Chiêu Diêu. Còn sống trở về núi Chiêu Diêu. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Bắc Hầu Bạch Lão vào lúc này. Nhưng đột nhiên cặp mắt của Lão chợt nheo lại. Trong tai đột nhiên vang lên tiếng âm thanh sụp đổ và tiếng rít xé gió của mũi tên. Trong nháy mắt. Cử thiên tinh thần pháo trong tay Bắc Hầu Bạch Lão cũng gầm lên kéo theo bầu trời những ngôi sao bùng nổ. Một cục sáng chói mắt từ trong tay lão bắn ra va chạm với mũi tên xuyên qua không gian đang lao tới. Cùng lúc đó, trong tay lão có một tia sáng màu đen đồng thời đánh trúng mũi tên đó. Oanh! Dưới sự va chạm của cử thiên tinh thần pháo và đạo pháp thuật của Bắc Hầu Bạch Lão. Mũi tên kia không ngờ phá tan chúng rồi cũng chợt nổ tung. Nhưng cùng lúc đó một cái bánh xe cũng đánh trúng lưng của y chỉ một đòn nhẹ nhàng, bóng dáng của bác hầu bạch lão lập tức biến thành một làn sương máu. Sắc mặt của hoàng vô thần vẫn thản nhiên bước thêm một bước trong không trung. Gần như không thấy y có động tác gì vậy mà cửu thiên tinh thần pháo trong tay bác hầu bạch lão lập tức hóa thành một tia sáng bạc rồi bị y nắm trong tay. Giết ám tinh đạo quân. Giết huống vô tâm. Giết bác hầu bạch lão. Giết chết ba vị cường giả. Hoàng Vô Thần mang tới cho tất cả những người tu đạo một cái cảm giác y giống như vị thần. Sau khi đánh chết liên tiếp ba người, Hoàng Vô Thần hơi quay đầu dường như tập trung về phía một tia sáng màu lục đang lao đi. Xuân công tử đang bỏ chạy. Mặc dù rất tức giận nhưng trong lòng gã cũng có một sự đau thương. Mặc dù gã và bạch lão như là người của hai phe nhưng bạch lão lại có một cái gì đó giống như gã. Đúng như lời gã nói. Nếu như còn sống ra khỏi côn luân thì hai người chắc chắn sẽ trở thành bằng hữu. Nhưng hiện tại, bắt hầu bạch lão lại bị hoàng vô thần giết chết, hơn nữa, gã cũng cơ bản trốn không thoát. Không ngờ trong trận chiến kinh thiên động địa như thế này. Tập trung cả một lực lượng như vậy nhưng khi đối mặt với hoàng vô thần vẫn thảm bại. Nhưng đúng lúc này, bóng dáng của Xuân công Tử chợt hơi dừng lại một chút. Trong nháy mắt, âm thanh của không gian sụp đổ cũng không vang lên. Không hề có mũi tên hủy diệt nhưng tất cả những người tu đạo đều ngước đầu lên nhìn. Hoàng Vô Thần như đang bước đi trong không trung chợt dừng lại một chút. Không hề có lấy một dấu hiệu, Hoàng Vô Thần đột nhiên hơi dừng lại rồi sau đó mở mắt ra. Oanh! Không một ai có thời gian tưởng tượng xem có chuyện gì xảy ra. Ngay khi Hoàng Vô Thần mở mắt, trong không trung lập tức vang lên âm thanh sập xuống. U Minh huyết hải vốn đã gần với cực hạn tới lúc này hoàn toàn sụp đổ. Trên bầu trời có đầy những tia sáng như tia máu lao xuống cùng với những điểm sáng. Những điểm sáng đó là những viên ngọc thạch, tinh thạch. Tuy nhiên khi hoàng vô thần mở mắt cả trời đất đột nhiên tối sầm lại rồi dường như có một thứ lực lượng từ người y tản ra đè ép toàn bộ ánh sáng. Nhưng chính vì như vậy mới khiến cho các loại ánh sáng trở nên rõ ràng. Mọi người có thể thấy được một điểm sáng màu lam trong nháy mắt đã tới trước mặt hoàng vô thần. Điểm sáng màu lam đó chỉ to bằng một giọt nước. Giống như một hạt mưa rơi xuống khi u minh huyết hải sụp đổ Nhưng toàn bộ quan khiếu của Hoàng Vô Thần chợt tản ra từng luồng sáng rồi trong nháy mắt trên đỉnh đầu xuất hiện một pho tượng khổng lồ Một vạn ba nghìn đạo tôn nâng lấy một cái bánh xe khổng lồ Vào giờ phút này, cái bóng đó nhanh chóng thu nhỏ lại rồi biến thành một điểm sáng màu vàng trước ngón tay của Hoàng Vô Thần Sau đó, Hoàng Vô Thần đưa tay ra chỉ vào điểm sáng màu lam Chương 376, Ý nghĩa của sinh tử Thời gian vào lúc này giống như dừng lại. Hoàng vô thần chỉ tay ra, điểm sáng màu vàng của y và điểm sáng màu lam va chạm một cái rồi lóe lên và biến mất. Nhưng tất cả những người có mặt đột nhiên phát hiện trong không trung rất xa, lần đầu tiên hiện ra một bóng người áo hồng. Nhưng do khoảng cách quá xa khiến cho tất cả người tu đạo đều không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó. Bọn họ chỉ có thấy thấy khi cái bóng người đó xuất hiện thì hơi lảo đảo. Nhưng ngay lập tức cái bóng đó hóa thành một tia sáng rồi lao đi với tốc độ không hề kém so với huống vô tâm là bao nhiêu. Mà cùng lúc đó, một cái bóng màu tím cũng xuất hiện trên không trung gần với chỗ của Xuân Công Tử. Do khoảng cách hai người tương đối gần nên những người tu đạo có thể thấy được đại khái hình dáng của người đó. Đó là một nam tử mặt trường bào màu tím. Không gian dưới chân y lấp lánh những vần sáng màu làm tối giống như có một cái khe ngọc đang co rút liên tục làm cho y càng thêm uy nghiêm. Vừa mới xuất hiện, nam tử có phong thái uy nghiêm đó hơi liếc mắt nhìn hoàng vô thần một cách lạnh lùng. Không một ai biết được cái liếc mắt đó có ý nghĩa như thế nào nhưng ít nhất vào lúc này, hoàng vô thần không tạo ra cái cảm giác như một vị thần cho người khác nữa. Bởi vì có người đứng ngang hàng với y, lại nhìn y với ánh mắt như vậy. Sau khi liếc mắt nhìn Hoàng Vô Thần, dưới chân Nam Tử mặt trường bào màu tím chợt tản ra ánh sáng màu lam rực rỡ bao phủ bản thân và Xuân Công Tử. Ánh sáng hơi lóe lên một cái, tất cả những người tu đạo không còn thấy bóng dáng của hai người đâu nữa. Ngay vào lúc mà Nam Tử mặt trường bào màu tím và Xuân Công Tử biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, Hoàng Vô Thần lại nhắm mắt lại. Cái cảm giác mà y không phải là thần cũng chỉ diễn ra một chút ngắn ngủi mà thôi. Vào lúc này không một ai dám ngự không cao hơn độ cao trăm trượng. Sau trận chiến, trong suy nghĩ của những người còn sống thì y vẫn là một vị thần. Toàn bộ đất trời đều nằm dưới chân y, mà vào lúc này, không ai để ý tới một giọt máu tươi thấm ra từ ngón tay của y nhưng nó nhanh chóng bị lực lượng chân nguyên của y làm cho tan nát. Chưởng giáo. Sau một chút trầm mặc, gần như toàn bộ đệ tử cung luân đều thốt lên tiếng hoang hô. Nhưng mới chỉ gần như mà không phải tất cả. vào lúc này nhưng tia chớp vẫn tiếp tục giáng xuống trong lúc mà mấy ngàn người tu đạo áo hồng đang bỏ chạy tại vòng đảo thứ tư có một người thanh niên nhìn về phía vòng đảo thứ năm với ánh mắt phức tạp gã nhìn về phía cái điểm nhỏ giữa những tay chớp nhưng trên người lại tản ra khí thế vương giả người đệ tử côn luân trẻ tuổi đó chính là nam cung tiểu ngôn Vốn hắn không phải mặc áo bào màu đỏ nhưng do máu tươi bắn lên nên bộ quần áo của gã đã trở thành màu đỏ khiến cho lúc này nhìn Nam Cung Tiểu Ngôn không khác mấy với đám người tu đạo áo hồng. Trong nháy mắt khi ngã xuống, Nam Cung Tiểu Ngôn biết mình đã chết. Nhưng trong tình cảnh hỗn loạn lúc đó, không biết đạo pháp thuật kia của ai nhưng để lại một người gã một vết thương khủng bố. Chỉ có điều vết thương đó cách tâm mạch của y mấy tất cho nên Nam Cung Tiểu Ngôn chỉ bị hôn mê một giai đoạn ngắn chứ không bị mất mạng. Cho nên cũng giống như Minh Thập Thất, nằm cung tiểu ngôn liều mình bỏ mạng vì côn luân, được chứng kiến toàn bộ mọi chuyện xảy ra nên thấy rõ. Hoàng Vô Thần chắc chắn thắng lợi. Ám tinh đạo quân, bắt hậu bạch lão, huống vô tâm. Nhưng nhân vật đỉnh cao phát động cuộc chiến này đều chết trong tay của Hoàng Vô Thần. Mấy vạn người tu đạo áo hồng bây giờ chỉ còn lại mấy ngàn đang bỏ chạy giống như một đàn kiến. Đây thực sự là một trận thắng đúng nghĩa. Nhưng Nam Cung Tiểu Ngôn chứng kiến toàn bộ trận đánh lại không hề có lấy một chút vui sướng. Lúc này, gã còn cảm thấy ấn lạnh. Trong suy nghĩ của mọi người, Hoàng Vô Thần thực sự là một vị thần. Huyết Diêm La, dạ ma chúng của trạm Châu Trạch Địa gần như bị diệt sạch. Thủy Công Tử, Kim Công Tử cũng chết trong trận chiến này. Ngay cả Bắc Hầu Bạch Lão bố trí được trận U Minh Huyết Hải cũng chết. Cho dù là hai người tu đạo có tu vi dường như sánh ngang được với huống vô tâm liên thủ đánh hoàng vô thần cũng không thể làm cho y bị thương. Tất cả đệ tử côn luân đi theo huống vô tâm đều bị hoàng vô thần sử dụng phương pháp như xét đánh mà loại trừ. Có thể nói, lần này lực lượng phản loạn chủ yếu đã hoàn toàn tan rã, Chỉ còn lại mấy người tu đạo áo hồng. Nhưng để có được chiến thắng như vậy cần phải trả một cái giá lớn như thế sao? Đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận, đại tự tại cung. Nam Cung Đạo Tạng, Thần Cung toái Hư và cái thế thân cực mạnh của Hoàng Vô Thần. Vào lúc này, đám đệ tử Cung Luân đang nhảy nhót vì thắng lợi đồng thời còn có một sự kính sợ đối với Hoàng Vô Thần, tuy nhiên Nam Cung Tiểu Ngôn từ trong cái chết sống lại thì sự cuồng nhiệt như thế hoàn toàn bị dập tắt, mà gã còn trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Tất nhiên là để cho bọn họ ở bốn vòng đảo ngoài ngăn chặn, giúp cho Cung Luân có thời gian nhổ hết những cái đinh còn lại của Húng Vô Tâm. Tuy nhiên có một thứ lực lượng mạnh như vậy thì thật sự cần phải làm như thế không? Đại tự tại cung là do Hoàng Vô Thần cho làm nội ứng từ trước khi huống vô tâm phát động phản loạn. Hơn nữa, khi Nam Cung Tiểu Ngôn đi vào trong vòng đảo thứ 9 nghe được Hoàng Vô Thần và Nam Cung Đạo Tạng nói chuyện với nhau, y đã biết dường như Hoàng Vô Thần sớm biết huống vô tâm sẽ giấy động trận chiến này. Hiện tại xem ra thì Hoàng Vô Thần cố tình để cho huống vô tâm giấy động trận chiến, dẫn tới nhiều lực lượng như vậy rồi mới loại trừ. Nhưng vì để loại trừ một lực lượng như vậy thì cái giá phải trả thế nào? Trong vòng đảo thứ tư có mấy ngàn đệ tử cung luôn. Vô số những người giống như Minh Thập thất biết rõ phải chết vẫn giữ lòng trung thành với Hoàng Vô Thần. Hơn nữa, đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận không thể đưa ra sớm hơn được sao? Có cái pháp bảo như thần cung toái hư, nằm cung đạo tạng rồi lại còn có thể thân của Hoàng Vô Thần vốn không nên chết. Cái chết của Nam Cung Đạo Tạng Dường Như chỉ có một tác dụng là càng làm cho huống vô tâm thêm tin tưởng Trần Thanh Đế. Nhưng cái chết đó thì có ý nghĩa gì? Cái thế thân của Hoàng Vô Thần Dường Như cũng chỉ có một tác dụng như lôi ám tinh đạo quân và loại bỏ âm dương sinh tử tác. Nam Cung Tiểu Ngôn suy nghĩ một cách bình tĩnh. Ánh mắt của gã xuất hiện một sự đau khổ và tức giận. Nếu Hoàng Vô Thần xuất hiện thì với thực lực của y chắc chắn không phải hy sinh nhiều người như vậy. Nhìn từ bên ngoài thì hoàng vô thần hy sinh năm cung đạo tạng, hy sinh cái thế thân kia cũng chỉ là để lôi lực lượng ẩn giấu của đối phương, đảm bảo chiến thắng của mình. Nhưng vào lúc này, nam cung tiểu ngôn lại thấp thoáng thấy được cũng không cần phải tới mức đó. Nếu nam cung đạo tạng vượt qua được thiên kiếp thì tu vi của lão sẽ tới mức độ nào? Có vượt qua hoàng vô thần hay không? Tu vi của cái thế thân kia có thể trở thành một huống vô tâm thứ hai hay không? Cho dù Hoàng Vô Thần có suy nghĩ như thế nào thì lúc này, suy nghĩ của Nam Cung Tiểu Ngôn đối với vị trưởng giáo cũng hoàn toàn khác trước. Mặc dù vào lúc này, trưởng giáo của gã càng mạnh thêm, càng giống vị thần hơn. Sau một lúc yên lặng, Nam Cung Tiểu Ngôn xoay người rồi giống như những người tu đạo áo hồng bắt đầu phi độn ra khỏi cung Luân. Không một ai có thể ngờ được mới chỉ gần hai canh giờ trước, Nam Cung Tiểu Ngôn liều mình vì Côn Luân vậy mà bây giờ lại bỏ đi. Nhưng đối với năm cung tiểu ngôn mà nói thì gã không sợ chết mà chỉ sợ chết một cách không có ý nghĩa. Tách tách! Nhưng giọt máu từ từ nhỏ xuống khỏi một tán đá trong vòng đảo thứ tư. Mặc dù tất cả các thi thể đã được thu dọn sạch sẽ nhưng máu tươi trên tảng đá vẫn cháy tới gần một canh giờ. Tới lúc này, việc đuổi giết những người tu đạo áo hồng cũng đã được hơn một canh giờ. Khắp cả ngàn dặm trên mặt biển tràn ngập một mùi máu tanh. Tuy nhiên trên đỉnh núi tại vòng đảo thứ năm, Trần Thanh Đế không hề che giấu sự mừng rỡ. Một tướng công thành vạn cốt khô. Trần Thanh Đế hiểu rất rõ điều đó. Đánh trận này xong, đại tự tại cung lại càng có thêm quyền thế. Lúc trước, Y vẫn tỏ thái độ hợp tác với huống vô tâm nhưng trên thực tế Trần Thanh Đế luôn cảm thấy đứng bên hoàng vô thần được bảo hiểm hơn. Mà đại tự tại cung chưa chắc có thể bảo đảm huống vô tâm đánh bại được hoàng vô thần. Nhưng nếu đứng bên hoàng vô thần thì lại có thể khẳng định trong trận chiến này huống vô tâm sẽ thua. Dưới tình hình như vậy, Trần Thanh Đế không hề dám mạo hiểm. Nhất là, Trần Thanh Đế hiểu rõ thực lực của huống vô tâm nhưng thực lực của hoàng vô thần thì y lại hoàn toàn không biết. Chương 377, hoa giáo Nga mi Vào lúc này, Hoàng Vô Thần đứng rất gần với Trần Thanh Đế. Sở dĩ cả hai đứng ở đây là đang chờ đợi một cái tin tức. Mặc dù huống vô tâm thất bại thảm hại nhưng trong vòng 10 canh giờ, y cũng gần như khống chế được toàn bộ khu vực bên ngoài của Cung Luân, khiến cho côn Luân như một hòn đảo đơn độc, bất cứ tin tức nào cũng không thể lọt ra ngoài hay vào trong được. Nhưng vào lúc này, một tên đệ tử của đại tự tại cung đột nhiên từ vòng đảo thứ tư tiến vào, giao cho Trần Thanh Đế một cái ngọc bài. Lực lượng trên thế gian của công luân hoàn toàn vượt qua đại tự tại cung nhưng khả năng truyền tin của đại tự tại cung lại đứng đầu. Mà tên đệ tử đưa cái ngọc bài đó tới dường như vẫn đang run rẩy sắc mặt trắng bệch Cái gì? Đắc. Mới nhìn thoáng qua một cái, tấm ngọc bài đã biến thành bột phấn trong tay Trần Thanh Đế. Kỳ liên liên thành bị lạc bắt giết chết. Đại tự tại cung bị tắm máu. Trong nháy mắt. Không chỉ có Trần Thanh Đế mà ngay cả Hoàng Vô Thần cũng đều không giữ được sự bình tĩnh. Trong một vùng đất cao nguyên lạnh lẽo, có một ngôi miếu thờ được dựng trên sườn núi. Ngôi miếu thờ đó có tường trắng, nóc màu vàng. Ngoại trừ cái mái ra thì toàn bộ những bức tường đều đã cũ nát. Hơn nữa trên cao nguyên gió lớn nên gần như không hề có người ở càng khiến cho ngôi miếu trở nên lạnh lẽo. Bất ngờ từ trong ngôi miếu có một bóng người xuất hiện. Trên sơn đạo vào những ngôi điện đều có những lạc ma đội mũ màu vàng. Căn cứ từ kiến trúc của ngôi miếu có thể thấy nó không giống như một tông phái tu đạo. Bởi vì tại ngôi đền cơ bản không hề có trận pháp mà hoàn toàn bình thường. Nhưng ngẫu nhiên ở đây lại xuất hiện những người ăn mặc trang phục của lạc ma, thậm chí trên người còn có pháp lực dao động rất mạnh. Khắp cả một chục dặm quanh đây chỉ có những con kền kền bay trên không trung vậy mà số lượng lạc ma trong miếu thờ cũng ít nhất phải hơn một ngàn. Chưa nói tới tu vi, chỉ với hơn một ngàn đệ tử thì cũng phải tương đương với một phái lớn. Mà một phái lớn như thế thì không thể nào mà lụn bại tới mức ngay cả một cái trận pháp cũng không có. Nhưng trên thực tế thì nơi đây thực sự là một phái lớn. Ngôi miếu này chính là một ngôi miếu của Hoa giáo có tên là Luân tác Tự. Hoa giáo là một trong những chi nhánh quan trọng nhất của Mật Tông trong gần một ngàn năm qua. Một vài người tu đạo có tu vi xuất chúng phần lớn đều xuất phát từ Hoa giáo. Hoa giáo là một trong những lưu phái lớn chia ra làm rất nhiều chùa miếu. Bọn họ chỉ chú ý tới chuyện xả thân thành Phật. Tu luyện Pháp quyết thân ngoại hóa thân. Hiện tại trong Hoa giáo thì luân tác tự có quy mô lớn nhất. Trong đó một vài thượng sư được công nhận là Tông Sư, lãnh tụ của Hoa giáo. Mà Pháp quyết thân ngoại hóa thân tập trung tới việc khổ tu, rèn luyện ý chí, rèn luyện thần hồn. Khi tu luyện tới mức ngưng xuất hiện được thân ngoại hóa thân đều có hóa thân khổng lồ, vượt qua phần lớn pháp bảo trên thế gian, thậm chí ngay cả thân thể cũng bỏ qua. Cho nên giáo lý của Hoa giáo đều coi những ngoại vật bên ngoài như cát bụi. Tu luyện pháp thuật đó là tu luyện bản thân. Cho nên gần như toàn bộ miếu thờ của Hoa giáo đều khác với các tông phái trên thế gian không bố trí trận pháp bảo vệ. So với sắc lạc tông, Hoa giáo cũng tôn trọng khổ tu, bảo vệ mình. Chưa bao giờ nhúng tay vào việc phân tranh trên thế gian. Cho nên phần lớn các tông phái trên thế gian cũng không biết tới người tu đạo mật tông có tu vi như thế nào. Trong một ngôi điện lớn của luân tác tử có một ngôi tượng Phật bằng vàng cao mười trượng. pho tượng kim Phật ngồi khoanh chân, hai tay chấp trước ngực tạo thành một cái thủ ấn. Mặt mũi của pho tượng hiền lành, lỗ tai dài rộng. Mái tóc được búi ở phía sau. Đằng sau pho tượng là một cái bình phong màu vàng được khảm các loại bảo thạch nhìn hơi giống như đuôi chim khổng tước đang xuề ra. Hai bên pho tượng Phật bằng vàng đó theo thứ tự là một minh vương đầu ngựa và kim cương hộ pháp thần trong điển tịch của Mật Tông. Hai pho tượng đó đều có khuôn mặt hung dữ, điển hình cho việc trừ ma. Trong Hoa giáo vốn lấy bạo chế bạo, giáo nghĩa trừ ma hộ pháp, hoàn toàn khác với Phật môn ở thế gian theo giáo lý phổ độ chúng sinh. Pho tượng Phật vàng được đặt tại đó không biết bao nhiêu năm. Mỗi ngày đều có vô số lạc ma tới quỳ bái. Nhưng ngày hôm đó, pho tượng kim Phật vốn ngồi yên không nhúc nhích chợt nét mặt xuất hiện một chút sợ hãi. Một vật thể nhìn giống như thủy tinh sáng lóng lánh từ trên cao bay thẳng tới ngôi miếu. Vật thể đó rõ ràng là chút thần niệm cuối cùng của Kỳ Liên Liên Thành sau khi Nguyên Anh của Y và Hạo Thiên Kính bị đánh tan mà chạy thoát được. Lúc này, Kỳ Liên Liên Thành thực sự đã chết. Chút thần niệm đó nhiều lắm chỉ gửi được một ít tin tức, cơ bản không thể sống lại. Tuy nhiên nó lại không bay về côn luân mà lại xuyên qua khoảng cách mấy vạn dặm, bay tới luân tác tự. Lúc này, khi thần niệm của y còn cách luân tác tự chừng hơn 10 dặm thì pho tượng Phật màu vàng đã cảm nhận được. Ngay khi nét mặt xuất hiện sự khiếp sợ thì hai tay pho tượng Phật cũng cử động, thay đổi một cái ấn quyết. Theo động tác đó một làn pháp lực dao động lập tức từ pho tượng tản ra. Thứ pháp lực dao động đó chỉ có người tu đạo tu luyện thân ngoại hóa thân mới có thể tạo ra. Rõ ràng, pho tượng Phật đó là thân ngoại hóa thân của một người tu đạo. Trong hình thái pho tượng Phật thật sự, thu kính hơi thở và tu vi như vậy thì đối với người tu luyện nội đang đạo Pháp đã tương đương với tu vi Nguyên Anh Đại Thành. Chắc! Ngay khi cái thân ngoại hóa thân đó thay đổi ấn quyết thì thần niệm của kỳ liên liên thành cũng gần như xuyên qua khoảng cách 10 dặm tới tay của pho hóa thân. Hút lấy thần niệm thể hiện thần thông của người đó. Một tia sáng vàng từ mi tâm của pho tượng Phật chui vào trong chút thần niệm của kỳ liên liên thành. Ngay lập tức xung quanh khối thần niệm đó xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Khắp trời toàn là ánh sáng đỏ như máu. Một cái huyết ảnh dài xuất hiện bên trong thần niệm, thậm chí còn hiện ra cả một sợi tơ máu. Xoẹt! Bàn tay của pho tượng Phật lại thay đổi một cái pháp quyết kéo tia máu kia ra giữa ánh sáng vàng. không ngờ tia máu đó dao động thay đổi hình dạng rồi hóa ra thành một sinh linh rõ ràng u minh ma huyết không ngờ kế thừa của u minh huyết ma đã tái hiện nhân gian pho tượng kim phật khép tay lại khiến cho sợi tơ máu biến thành tro tàn mà thần niệm của kỳ liên liên thành ở trong tay y cũng biến thành một viên xá lợi tử bị y nhốt vào trong bụng của pho tượng minh vương đầu ngựa rồi ngay lập tức một âm thanh uy nghiêm từ miệng y phát ra Kế thừa của U Minh Huyết Ma đã tái hiện nhân gian. Ngươi và ba vị Pháp vương nhân lúc nó chưa thành hồn diệt trừ, chấm dứt hậu họa. Đại tự tại cung bị tiểu trà tàn sát. Trong đại sảnh của tử Kim Quang, Đông Bất Cố có phần hơi mệt mỏi lên tiếng hỏi Lạc Bắc. Tử Kim Quang cũng là một trong những nơi mà trạm châu trạch địa sử dụng để giao dịch với các môn phái khác. Vào lúc này, ngồi bên cạnh Đông Bất Cố, ngoại trừ Lạc Bắc ra còn có nạp lan nhược tuyết. Về phần nguyệt ẩn thì từ khi đồng bất cố tới, y không hề xuất hiện. Có thể y ở ngay gần đó nhưng người như y vẫn luôn có thói quen ẩn giấu trước mắt người khác. Hiện tại tạm thời chưa biết nàng đi đâu. Có điều ngươi yên tâm rằng trong khoảng thời gian ngắn nàng chắc chắn không xảy ra vấn đề gì. Ba ảnh la sát bám theo nàng bị giết sạch. Có lẽ nàng còn thông minh và khó đối phó hơn chúng ta nhiều. Đông bất cố biết lạc bắt quan tâm tới cái gì cho nên sau khi nói xong câu đó, Hắn mới nói với Lạc Bắc, huống vô tâm đã chết. Bắc hầu bạch lão của núi Chiêu Diêu cũng tử trận. Trạm châu trạch địa chúng ta tổn thất nặng nề. Thực lực của Hoàng Vô Thần thực sự vượt ra khỏi những gì mà chúng ta tưởng tưởng. Đồng thời thần cung toái hư trong truyền thuyết vốn bị phong ấn cũng xuất hiện. Thần cung toái hư là loại pháp bảo như thế nào? Lạc Bắc gật đầu rồi hỏi đông bất cố. Đây là một cái pháp bảo có thể xé rách hư không? Tạo ra một cái thông đạo trong không gian để tấn công Đông bất cố cười khổ Không ai biết được khoảng cách cao nhất của nó là bao nhiêu Nhưng ít nhất thì cũng vượt qua mấy trăm dặm Có thể nói Người ta đứng cách mình mấy trăm dặm Đều dùng được nó để tấn công chúng ta Mà chúng ta không biết được vị trí của người đó Hơn nữa Lực công kích của cái pháp bảo này mạnh hơn So với bản mệnh kiếm nguyên Thậm chí có thể nói nó là một cái pháp bảo vượt qua cấp kim tiên Chương 378, Du Thuyết, sẽ trách hư không, tạo ra thông đạo trong không gian. Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết đều rùng mình. Bọn họ hoàn toàn hiểu rõ điều đó có ý nghĩa như thế nào. Cho dù có thể ngăn cản được sự công kích của nó thì cũng không biết đối thủ đang ở chỗ nào, nên bản thân luôn ở trong trạng thái bị tấn công. Có cách nào đối phó được với cái pháp bảo đó không? Không biết. Đông Bất Cố lắc đầu. Lão nhân nói rằng đối với nó chỉ có một lựa chọn đó là chờ cho đối thủ tốn hết chân nguyên, không thể sử dụng được cái pháp bảo đó nữa. Bởi vì mỗi lần nó tấn công đều tốn rất nhiều chân nguyên. May mắn hơn đó là không thể tế luyện được nó để nâng cao uy lực. Cho nên bây giờ, uy lực của nó là lớn nhất rồi. Như vậy đành chịu cho bị đánh. Lạc bắt hỏi đông bất cố. Đông bất cố chỉ biết cười khổ, đúng vậy. trừ khi ngươi có thể xác định được người sử dụng nó đang ở đâu ta muốn tới trạm châu trạch địa lạc bắc cũng không nói nhiều tới vấn đề đó vì vậy lập tức nói sang chuyện khác ngươi muốn tới trạm châu trạch địa gặp lão nhân nhờ lão giúp ngươi bắt tiểu trà đông bất cố lắc đầu trước khi tới đây ta đã nhận được tin tức của lão đầu lão bảo chúng ta phải tới nga mi lạc bắc nghe vậy thì giật mình tại sao có mấy nguyên nhân đông bất cố liền giải thích Lão nhân biết ngươi không muốn giết tiểu trà, nên lão bảo ta nói cho ngươi biết quy lực pháp thuật của U Minh Huyết ma vô cùng khủng bố. Thực lực của tiểu trà sẽ tăng lên rất nhanh. Nếu trong thời gian dài, ma khí sẽ xóa toàn bộ ý ký ức của nàng. Đến lúc đó, cho dù ngươi có bắt nàng thì cũng không thể làm cho nàng trở lại thành tiểu trà. Muốn đối phó với nàng thì chỉ có giết mà thôi. Cho dù lão có tự mình ra tay thì cũng không thể bắt được. muốn bắt nàng chỉ có thể dùng thiên tinh phong ấn kết giới đại pháp của nga mi thì mới nắm chắc được tới năm thành lão còn nói với tu vi hiện tại của ngươi cho dù thực lực tiểu trà không cao lắm nhưng cũng không có cách nào nga mi có một cái kiếm trì đối với người tu luyện bản mệnh kiếm nguyên thật sự rất tốt còn có một nguyên nhân nữa đó là ta nhận được tin sư mùi thái thúc lúc trước đã xuất hiện ở gần nga mi trong đêm đen lạc bắc đông bất cố nạp lan nhược tuyết im lặng đứng ở một nơi hoang vắng cách nga mi chừng trăm trượng bất ngờ trên bầu trời cách ba người không xa chợt có tia sáng màu xanh lóe lên giống như đột nhiên có một cái lỗ hổng xuất hiện rồi hiện ra một con thuyền lớn dài mấy trượng con thuyền lớn có hai bên phình ra nhìn giống như một cái thoi khổng lồ toàn thân nó trơn bóng không thấy hoa văn ngay cả ánh sáng của nó cũng ẩn giấu vào bên trong cái pháp bảo này chính là vân mộng thần toa của nga mi 400 năm trước, trước trận chiến Kim đỉnh, Nga Mi vẫn là một môn phái lớn nhất trong thế gian. Nếu không có trận chiến với U Minh Huyết Ma làm cho Nga Mi mất nhiều cao thủ thì vị trí lãnh tụ huyền môn chính đạo chắc chắn không tới lượt côn Luân. Trong trận chiến với U Minh Huyết Ma, toàn bộ giới tu đạo đều bị tổn thất nặng nề. Rất nhiều tông môn bị diệt môn, bao nhiêu công pháp. Pháp bảo lợi hại đều thất truyền hoặc không biết tung tích. Cho nên hiện nay thực tế của giới tu đạo không thể sánh được so với trước đây. Mặc dù số lượng người tu đạo phát triển không hề kém nhưng xét về tu vi thì số lượng người có tu vi từ kim đăng hậu kỳ trở lên, cùng với số lượng các loại công pháp đều kém quá xa. 400 năm trước những phái như Thanh Thành, không động ít nhất cũng phải có 6, 7 người tu viên nguyên anh kỳ. Nhưng sau 400 năm, cả hai phái không còn được đứng trong hàng ngũ những phái lớn. ngay cả người tu đạo có tu viên nguyên anh kỳ của cả hai phái cũng chưa tới năm người hiện tại côn luân là môn phái đứng đầu trên thế gian đệ tử đều có tu vi cực cao số lượng người tu viên nguyên anh kỳ rất đông bởi vì có thể tưởng tượng được khi nga mi còn cường thịnh thì số lượng người tu đạo có tu viên nguyên anh kỳ đông tới mức độ nào từ ngàn năm qua nga mi xuất hiện nhiều nhân vật có tu vi cực cao luyện ra rất nhiều pháp bảo cực mạnh Như hạo thiên kính cũng xuất thân từ Nga Mi rồi trong trận chiến đấu khủng khiếp 400 năm trước nó đã bị thất lạc và rơi vào tay của huống vô tâm. Hiện tại vân mộng thần thoi giống như con cá voi khổng lồ đang lơ lửng trên không trung cũng là một cái pháp bảo của Nga Mi được lưu truyền qua cả ngàn năm. Điều khiển vân mộng thần thoi có thể xé rách hư không, thoáng cái di chuyển 10 dặm lại không mất nhiều chân nguyên. Bên trong nó sử dụng trận pháp để tạo ra một cái ao sấm sét. Bình thường có thể hấp thu lôi quang vào đó giống như đổ thêm nước ao. Chỉ cần có đủ sấm sét, lôi trì đầy đủ thì có thể di chuyển liên tục 100 lần giống như thoáng cái vượt quá ngàn dặm, nhanh hơn so với bất cứ cái pháp bảo nào trên thế gian. Hiện tại, Vân Mộng Thần thoi xuất hiện trước mặt ba người Lạc Bắc. Trên bề mặt chân bóng của nó chợt có một cái khoang cửa mở ra rồi có một nam tử mặt đạo bào ngắn tay màu xanh ngọc xuất hiện. Nam tử đó đội một cái mũ đạo màu tím, Hai dải dây lưng màu xanh ngọc được thả buông xuống người. Tấm đạo bào của y cũng khiến người ta có cảm giác như được làm từ những đám mây. Hơn nữa, gương mặt của y hết sức tuấn tú mang tới cho người ta cái cảm giác phóng khoáng. Thoáng cái từ thân của nam tử trẻ tuổi tản ra pháp lực dao động rồi dưới chân của y ngưng tụ thành một cái đài sen giống như thật. Thật ra vào thời thượng cổ, công pháp tu luyện không đa dạng như bây giờ. Hiện tại vô số công pháp tu đạo trong giới tu luyện nhưng có thể nói là xuất phát từ mấy công pháp ban đầu mà biến hóa thành. Hoặc có thể nói thông qua những nguyên lý ban đầu, sau đó hiểu thêm mà sáng tạo ra. Tương đương với một hạt mầm sau đó đơm hoa kết trái nở ra nhiều cây khác, lại sinh trưởng thành các loại khác nhau. Mà những cây trái sau nhiều đợt tiến hóa đã không còn hình dạng ban đầu, kết quả hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên vẫn còn nhiều chỗ mang dáng dấp của những cây đầu tiên. cho nên công pháp thân ngoại hóa thân phận lớn tạo ra các loại hình tượng minh vương, tông giả. Còn nội đang đạo pháp thì khi tới tu vi cao, pháp lực dao động sẽ ngưng tụ thành những loại đài sen, bảo hoa hoặc vần sáng sau đầu. Hiện tại, pháp lực dao động của nam tử kia giống như thật cho thấy tu vi chân nguyên mặc dù không được như huống vô tâm nhưng cũng sánh ngang với trần thanh đế. Mà vào lúc này, pháp lực dao động dưới chân người đó tạo thành một cái đài sen. Mỗi cánh hoa sen so với hoa bình thường đều sắc nhọn hơn cho thấy nó giống như một cái đài sen được tạo ra từ những thanh kiếm. Trên cái đài sen tỏa ra khí tức hệ hỏa cực mạnh. Từ khi y xuất hiện, mặc dù chỉ thi triển pháp thuộc hệ hỏa đệ ngự không nhưng pháp lực dao động từ cái đài sen cũng khiến cho mọi người cảm giác nhiệt độ xung quanh cao lên. Nam tử có phong thái phóng khoáng mặt đạo bào ngắn tay màu xanh ngọc đó chính là trưởng giáo vũ sư thanh của Nga mi. Vũ Sư Thanh đi ra khỏi Vân Mộng Thần Thôi liền nhìn về phía Lạc Bắc rồi gật đầu nói, Lạc Bắc. Ta chính là Lạc Bắc. Lạc Bắc gật đầu. Mặc dù đứng dưới Vũ Sư Thanh, thân hình so với Vân Mộng Thần Thôi hết sức nhỏ bé nhưng khí thế của hắn lại chẳng hề thua kém Vũ Sư Thanh. Sau khi gật đầu, hắn liền quay sang Đông Bất Cố và Nạp lang Nhược Tuyết, đây là đông công tử của trạm châu trạch địa và đệ tử Nạp lang Nhược Tuyết của Bắc Minh Vương. Lai lịch của các ngươi ta đều biết. Vũ Sư Thanh nói chuyện hết sức thẳng thắn cho thấy tác phong của y hết sức quyết đoán, rõ ràng. Y không hề nói vòng vo mà nhìn Lạc Bắc hỏi thẳng, chỉ có điều ta không biết các ngươi hẹn ta ra đây gặp riêng là có ý gì. Các ngươi cũng biết hiện tại lập trường hai bên là địch chứ không phải là bạn. Ý gì sao? Lạc Bắc nhìn thẳng vào Vũ Sư Thanh, ý của chúng ta đó là có thể từ kẻ địch biến thành bạn hay không? Mặc dù ngươi là truyền nhân của La Phù nhưng hiện giờ lại là kẻ địch của huyền môn chính đạo. Vũ Sư Thanh nhìn lạc bắc, ngươi nghĩ Nga mi của chúng ta có thể đứng cùng một phía với ngươi hay sao? Hơn nữa, Vũ Sư Thanh dừng lại nhìn Nạp Lan Nhược Tuyết rồi cười lạnh, nếu tin tức của ta nhận được là đúng thì Nạp Lan Nhược Tuyết còn có một thân phận khác đó là con gái của Hồ Yêu Vương. Người Nga mi chúng ta chết trong tay Hồ Yêu Vương còn Hồ Yêu Vương cũng bị trọng thương mà chết. Mối thù truyền kiếp như vậy dường như không thể hóa giải nổi. Chương 379, Lo việc Nga mi. Đứng trên lập trường của phụ thân ta và núi Chiêu Diêu thì chúng ta chưa bao giờ coi kẻ địch trong trận chiến đó là Nga mi. Nếu như không vì công luân thì Nga mi các ngươi cũng không tới núi Chiêu Diêu. Nạp Lan Nhược Tuyết bình tĩnh nhìn Vũ Sư Thanh rồi nói. hiện tại chúng ta đều có chung một kẻ địch đó là côn luân cùng chung kẻ địch vũ sư thanh lắc đầu ý của các ngươi là chuyện ám tinh đạo quân hay sao ta cũng không nghĩ vậy côn luân sẽ điều tra ra được đó là lựa chọn của ám tinh đạo quân chứ không phải do nga mi của ta đứng về phía huống vô tâm cho dù không có điều đó thì côn luân sẽ không ra tay với nga mi lạc Bắc liếc nhìn vũ sư thanh Dường như nếu không có chuyện này thì Công Luân cũng chuẩn bị có âm mưu đối với huyết xá lợi của Nga mi các ngươi. Sắc mặt Vũ Sư Thanh trở nên lạnh lùng nhưng nhất thời im lặng. Do hai bên nói chuyện rất thẳng thắn khiến cho Vũ Sư Thanh cũng có thể hiểu được không cần phải che giấu. Công Luân đã có âm mưu đối với huyết xá lợi của Thanh Thành thì sẽ để ý tới Nga mi Đông bất cố vẫn tao nhã như cũ tuy nhiên âm thanh hết sức thành khẩn. Mặc dù Côn Luân không đẩy chuyện huống vô tâm vào các ngươi nhưng vốn dĩ với ánh mắt của trưởng giáo Vũ Sư Thanh thì không thể nào không nhận ra hiện giờ Côn Luân đã trở thành như thế nào. Hiện tại huống vô tâm đã chết, địch thủ có thể khống chế được y cũng chỉ có lạc bắc Đông bất cố nhìn Vũ Sư Thanh mà nói tiếp, trưởng giáo có thể hiểu được chuyện của ám tin đạo quân vậy thì cũng có thể hiểu được nếu không nhờ lạc bắt giết kỳ liên liên thành, trận chiến này của Hoàng Vô Thân coi như toàn thắng. y hoàn toàn có thể lấy cớ ám tinh đạo quân để ra tay với nga mi bởi vì ít nhất thì nga mi các ngươi có sự uy hiếp đối với y chúng ta có thể giết được kỳ liên liên thành đã chứng tỏ được thực lực của chúng ta chỉ cần nga mi các ngươi đứng về phía chúng ta cho dù côn luân thực sự ra tay cũng chưa chắc làm gì được nga mi các ngươi muốn gì vũ sư thanh nhìn lạc bắc đông bất cố và nạp lan nhược tuyết cả ba người đó đại diện cho một lực lượng mà khiến cho y cũng phải thận trọng nhưng y biết ba người này tới đây không phải là vô duyên vô cớ thiên tinh phong ấn kết giới đại phát ta có thể lấy đạo tàn chân nguyên diệu yếu để trao đổi lạc bắc còn nói thêm thêm một việc là để cho ta vào trong kiếm trì tu luyện những chuyện đó đều không có vấn đề gì hơn nữa lực lượng trong tay các ngươi đúng là có thể mang tới cho nga mi ta rất nhiều điều tốt hơn nữa Ta cũng tin vào lời hứa của truyền nhân La Phù. Vũ Sư Thanh trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, nếu như trước đây thì ta có thể đồng ý. Nhưng hiện tại các ngươi cũng biết được lực lượng trong tay hoàng vô thần. Thần cung Toái hư đã xuất hiện. Giờ phút này chúng ta không biết nếu có thêm mình có thể chống lại được y hay không. Ta có thể cam đoan không trở thành kẻ địch của các ngươi nhưng ta không đồng ý liên minh với các ngươi. Vũ Sư Thanh nói vậy coi như từ chối. Hơn nữa một người như ý đã nói gì thì coi như hoàn toàn quyết tâm, không thể thay đổi. Nhưng Lạc Bắc lại lắc đầu, ngươi cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Thế nào? Vũ Sư Thanh liếc mắt nhìn Lạc Bắc, chẳng lẽ định ra tay với ta? Mặc dù ta có thể không phải đối thủ của ba người các ngươi nhưng các ngươi cũng biết nếu dùng vân mộng thần thôi. Các ngươi không thể nào giữ được ta? Không phải chúng ta. Lạc Bắc liếc nhìn Vũ Sư Thanh rồi lắc đầu. là người của Nga mi các ngươi. Ta nhận được tin trong số người các ngươi có kẻ định ra tay với ngươi. Nếu ngươi bất hòa để chúng ta đứng một bên, nói không chừng sẽ chết trong tay của họ. Oanh! Oanh! Trên khoảng không của một sơn cốc có một người mặc đạo bào cưỡi trên một con ngọc hạt. Con ngọc hạt dưới chân người đó là một thứ pháp bảo chuyên dùng để ngự không. Mặc dù pháp lực dao động của nó không mạnh lắm nhưng nhìn nó giống hệt như thật. Khi nó bay lượn đôi cánh rung rung nhìn qua tràn ngập tiên khí. Trong cái sơn cốc rộng lớn đó có ít nhất cả vạn người giống như một bầy kiến đang hối hả. Trong mấy vạn người đó cũng có người tu đạo, nhưng phần lớn là người phạm có sức khỏe đang lao động. Những tiếng động rầm rầm bên dưới là do mười mấy người tu đạo hợp lực đóng một cây cọc bằng sắt xuống đất. Một cái chu y khổng lồ lơ lửng trong không trung. Mười mấy người tu đạo Bắc Pháp quyết lần lượt nâng cái chù y lớn lên mà gõ xuống cây cọc sắt. Mỗi một lần cây chu y giáng xuống chiếc cọc đều phát ra tiếng không khí nổ tung, đồng thời cây cọc lúng xuống chừng mười thước. Trên một bãi đất trống cách đó không xa có chất vô số gạch đá. Trong toàn bộ sơn cốc được xây dựng rất nhiều đài cao. Có nhiều chỗ được xây dựng cung điện cao tới mấy tầng, đang được tiếp tục vận chuyển nguyên liệu tới. Có rất nhiều người đang xây dựng. lại có nhiều người chịu trách nhiệm điêu khắc hoa văn trong toàn bộ sơn cốc biến thành một cái công trường rộng lớn xây dựng đền đài phòng ốc mà trong sơn cốc còn có rất nhiều cung điện bị phá sập đang có nhiều người tiến hành trùng tu sửa chữa ngoại trừ vài người tu đạo đang cưỡi hạt bay lượn bên trên ra trong sơn cốc còn có rất nhiều người tu đạo phi hành qua lại đốc thúc từ trên trời cao nhìn xuống thì thấy cái thung lũng này nằm giữa một ngọn núi lớn cả một khu vực thung lũng tròn rộng khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng nhìn nó giống như một cái hồ nước trong cả một sa mạc từ xa nhìn lại khắp cả ngọn núi lớn đó được xây dựng vô số những ngôi đền với đầy đủ màu sắc rực rỡ tuy nhiên nhiều đền như vậy nhưng có ít nhất hơn nửa bị sập những cái còn nguyên vẹn thì tới hơn một nửa thật ra được xây dựng hoàn toàn mới trên cả thế gian cũng chỉ có một môn phái nguyên nga nhưng bị phá hoại như vậy cái nơi đó chính là nga mi 400 năm trước trong trận chiến với U Minh Huyết Ma, Nga Mi trở thành một cái chiến trường thảm khốc. Vô số những nhân vật có tu vi cực cao đã ngã xuống đây. Ngay cả kim đỉnh của Nga Mi cũng bị lực lượng pháp thuật bào mòn xuống trăm trượng. Trong trận chiến ấy gần như toàn bộ kiến trúc của Nga Mi bị hủy hoại, rất nhiều công pháp, pháp bảo đều bị mất. Trong 400 năm qua, Nga Mi liên tục tu sửa lại nhưng vẫn chưa thể xây dựng lại được như ngày đó. Hiện tại tuy rằng những kiến trúc ở nơi này vẫn còn bị sập rất nhiều nhưng dưới sự cai quản của Vũ Sư Thanh nên việc kiến tạo đang tiến triển rất tốt. Bị bào mòn 300 trượng tuy nhiên kim đỉnh vẫn là ngọn núi cao nhất. Bên trong một ngôi đền trên kim đỉnh chợt có một tia sáng màu xanh lóe lên giống như không gian bị đục một lỗ rồi vân mộng thần thoi xuất hiện. Chưởng giáo Nga mi Vũ Sư Thanh mặc đạo bào cọc tay màu xanh bước ra khỏi vân mộng thần thoi. Sau khi từ trong vân mộng thần thoi bước ra, Vũ Sư Thanh không hề thu hồi nó lại mà để cho cái pháp bảo lơ lửng trong ngôi đền Trầm ngâm một lúc, ánh mắt của y trở nên kiên quyết Hai tay của Vũ Sư Thanh khẽ động bắt một cái pháp quyết khiến cho khuôn mặt y ngay lập tức thay đổi trở nên tái nhợt, Thậm chí pháp lực dao động quanh người cũng trở nên mỏng manh, tán loạn Nhìn y lúc này, người ta có cảm giác như y bị một cái gì đó là cho trọng thương nặng Không hề ngừng lại Vũ Sư Thanh lập tức đi ra khỏi đại điện rồi ngồi xuống cái chỗ ngồi ở trước điện. Cái chỗ ngồi trước điện đó là một đại sảnh nghị sự có đặt một cái chuông. Vũ Sư Thanh vừa mới bước vào trong đại sảnh nghị sự liền lập tức chỉ về phía cái chuông. Ngay lập tức tiếng chuông vang lên. Khi tiếng chuông đó vừa mới vang lên, chỉ trong thời gian chừng một hơi thở lập tức có ba người lướt vào bên trong điện. Cả ba người đó đều mặc đạo bào cộc tay giống như Vũ Sư Thanh. trong ba người đó thì theo thứ tự là chu câu ly việt vô ngân mộc dung khánh sanh ba người này là sư huynh sư đệ của vũ sư thanh bọn họ trưởng quản đám đệ tử của nga mi cũng là những nhân vật có thân phận rất cao sư huynh tại sao huynh vừa mới tiến vào trong điện cảm giác pháp lực dao động của vũ sư thanh loạn lên gương mặt chu câu ly lập tức trở nên khiếp sợ Còn hai người khác là việc vô ngân và mộ dung khánh sanh mặc dù không lên tiếng trước nhưng nét mặt cũng thay đổi. Không sao. Chỉ do ta tu luyện kim đính hỏa nguyên quyết bị tổn thương một chút, chỉ cần tỉnh tu mấy ngày là sẽ hồi phục. Tới lúc đó tu vi sẽ tăng lên rất nhiều. Vũ Sư Thanh nói một cách bình thản Chương 380, Giết Trưởng Giáo Kim đính hỏa nguyên quyết của sư đệ lại đột phá. Nét mặt của việc vô ngân trở nên mừng rỡ. Vậy thì phải chúc mừng sư đệ rồi. Tạm thời chưa nói tới chuyện đó. Vũ Sư Thanh khoác tay áo rồi nói với ba người, hiện tại ta cho đòi các ngươi lại đây là để bàn chuyện ám tin sư thúc. Chuyện của ám tin sư thúc các ngươi đều biết. Vậy mọi người thấy thế nào? Mặc dù không phải do chúng ta cấu kết với huống vô tâm mà phải ám tin sư thúc tới công luân. Nhưng trong mấy năm gần đây, chỉ sợ Công Luân sẽ ra tay với chúng ta. Nghe Vũ Sư Thanh hỏi vậy, sắc mặt của chu Câu Ly cũng trở nên nghiêm túc. Ta cũng thấy vậy. Vũ Sư Thanh gật đầu quay sang nhìn việc vô ngân và mộ dung khánh sanh, còn hai người thì sao? Chuyện này sẽ làm xuất hiện một cái tai họa ngầm. Việc vô ngân gật đầu, ta thấy hiện tại chỉ có chúng ta chủ động giải thích với Công Luân, thể hiện ý tốt của mình. Nếu không, bất cứ lúc nào... Cung Luân cũng có thể lấy cái cớ đó để ra tay với chúng ta. Tiếp tục nhẫn nhịn. Dù sao chúng ta ẩn nhẫn bao nhiêu năm đúng là một sự lựa chọn tốt. Vũ Sư Thanh gật đầu nhìn việc vô ngân, theo cách nghĩ của Sư Huynh thì chúng ta phải đưa ra điều kiện gì mới có thể làm cho Cung Luân không thừa cơ đối phó với chúng ta. Huyết xá lợi Ánh mắt của việc vô ngân như sáng lên mà nói thẳng, trong số 7 viên huyết xá lợi trước đây, cả thiên hạ đều biết Nga mi chúng ta có được một viên. chỉ cần phái sứ giả mang huyết xá lợi tới hiến cho hoàng vô thần thì đó chính là điều kiện tốt nhất lúc trước huống vô tâm âm thầm trộm huyết xá lợi của thanh thành đối với bất cứ người nào thì huyết xá lợi cũng là một bảo vật cái này chính là thất phu vô tội nhưng mang ngọc có tội chỉ cần nó còn ở nga mi chúng ta ngày nào thì ngày đó hoàng vô thần sẽ còn suy nghĩ ra tay với chúng ta chỉ có đưa nó tới côn luân hoàn toàn ẩn nhẫn Thể hiện thái độ thần phục của chúng ta thì mới có thể đổi lấy sự an bình, mới có thời gian để cho Nga mi chúng ta hồi phục lại thực lực như trước kia. Vũ Sư Thanh vẫn bình thản, đột nhiên lên tiếng, nếu ta muốn âm thầm liên kết với Lạc Bắc thì các ngươi nghĩ sao? Lạc Bắc Vũ Sư Thanh vừa mới nói ra, chu câu ly, việc vô ngân và mộ dung khanh sanh đều khiếp sợ, tại sao đột nhiên ngươi lại có ý tưởng này? Bởi vì chúng ta ẩn nhẫn đã quá lâu. Mấy ngày nay Trong lúc tu luyện ta nghĩ tới cho dù chúng ta tiếp tục ẩn nhẫn thì cũng sẽ bị áp chế. Với cách hành sự của Hoàng Vô Thần cơ bản không để cho chúng ta trở thành một thế lực uy hiếp tới y. Vũ Sư Thanh nhìn ba người rồi nói tiếp, các ngươi còn nhớ trận chiến ở núi Chiêu Diêu 400 năm trước không? Hiện tại ta hoài nghi việc Nga mi chúng ta tới đó đều là do Hoàng Vô Thần cố tình để lộ tin cho núi Chiêu Diêu và Hồ Yêu Vương biết để chúng ta bị tổn hao thực lực, khiến cho chúng ta mất thêm mấy chục năm cũng không hồi phục được. Hiện tại nếu chúng ta tiếp tục ẩn nhẫn thì có lẽ chưa tới 10 năm, Côn Luân sẽ lại yêu cầu chúng ta làm chuyện như thế thì tới lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ càng đi xuống. Nhưng nếu âm thầm kết minh với Lạc Bắc thì quá nguy hiểm. Chu câu ly cao mày, đến lúc đó. Nếu bại lộ thì chúng ta sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ huyền môn chính đạo. Kẻ địch của huyền môn chính đạo. Vũ Sư Thanh cười lạnh, hiện tại huyền môn chính đạo thật ra chỉ là công cụ trong tay Côn Luân. Mặc dù chúng ta có lý thì một khi côn Luân ra lệnh, đám huyền môn đó sẽ dựa vào thế lớn để ra tay với chúng ta. Sở dĩ ta có ý đó là vì hiện nay huống vô tâm vừa mới chết, thế gian còn có thể có hơi hướng đối địch với côn Luân cũng chỉ có Lạc Bắc. Ít nhất thì hắn đã gần như có được lực lượng của núi Chiêu Diêu và Trạm Châu Trạch Địa. Mặc dù cả hai nơi đó không thể đặt toàn bộ lực lượng vào tay hắn nhưng từ việc Lạc Bắc có thể giết được kỳ liên liên thành là thấy hắn có chút vốn để chống lại côn Luân. Hơn nữa từ những việc trước đây thì thấy hắn cũng không giống như huống vô tâm. Nếu liên minh với một kẻ như huống vô tâm thì ta không muốn nhưng nếu có thể với một người như hắn thì hoàn toàn bảo đảm. Chẳng may Cung luân đối phó với chúng ta thì người như hắn sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Hiện tại chúng ta có hai sự lựa chọn. Một là tiếp tục ẩn nhẫn thuần phục Cung luân. Có điều như vậy thì sinh tử của chúng ta vẫn nằm trong tay họ. Hai là âm thầm liên kết với lạc bắc. nói không chừng có thể thay đổi tình hình trước mắt. Trong hai sự lựa chọn đó, ta có khuynh hướng lựa chọn cái sau. Vũ sư thanh ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn ba người, vì việc này quá quan trọng cho nên ta muốn nghe ý kiến của các ngươi. Hào thiên kính của chúng ta rơi vào tay cung luân vậy mà chúng không nghĩ trả lại. Hiện tại nó bị mất bởi kỳ liên liên thành. Nói không chừng những pháp bảo chúng ta bị mất trước đây cũng đều nằm trong tay cung luân. Hiện tại huyết xá lợi. Sau này lại là những vật khác. Chúng sẽ cắt từng chút thịt một của Nga mi chúng ta, để cho chúng ta không lớn được. Một tia sáng lóe lên trong mắt Chu Câu Ly, ta cũng đồng ý với lựa chọn sau. Hai sự lựa chọn đó ta không có ý kiến, huynh cứ tự quyết định. Mộ dung khánh sinh vẫn im lặng lên tiếng, chỉ có điều nếu chúng ta âm thầm liên kết với Lạc Bắc thì có nên vẫn cho đệ tử đưa huyết xá lợi tới côn luôn không? Nếu không làm vậy... Chỉ sợ Hoàng Vô Thần sẽ nhanh chóng ra tay với chúng ta. Trên mặt thì vẫn phải làm chuyện đó. Có điều ta vẫn muốn thay đổi cách thức. Vũ Sư Thanh lên tiếng, dù sao thì cung luân mới qua một trận đại chiến cũng cần phải nghỉ ngơi để hồi phục. Ta thấy hiện tại nếu như Nga Mi của chúng ta có cái gì để cho Hoàng Vô Thần muốn ra tay ngay thì chỉ có viên huyết xá lợi đó. Nhưng nếu tặng không một viên huyết xá lợi ta cũng không cam lòng. Dừng một chút. Vũ Sư Thanh nhìn ba người rồi nói tiếp, nếu các ngươi không có ý kiến đối với sự lựa chọn của ta thì các ngươi lập tức phái đệ tử tới công luân thể hiện thái độ thật tốt. Còn về phần huyết xá lợi, các ngươi có thể giúp ta tung tin ra ngoài, thậm chí phái một vài môn phái tới xem, nói rằng nó là một cái tai họa ngậm, một vật tà ma. Đến lúc đó, chúng ta sẽ làm trò trước mặt các môn phái trên thế gian để phá hủy viên huyết xá lợi. Được. Thà làm ngọc vỡ chứ không làm nói lành. Chu Câu Ly gật đầu nói, "Tình nguyện phá hủy chứ không đưa cho công luôn." "Như vậy cho dù thế nào thì Hoàng vô thần cũng chẳng có cớ ra tay với Nga Mi chúng ta ngay. Nếu vậy các ngươi đi sắp xếp đi. Do tu vi của ta bị tổn thương cho nên phải nhanh chóng tu luyện." Vũ Sư Thanh nói xong câu đó, đám người Chu Câu Ly đều gật đầu rồi lui ra ngoài. Vũ Sư Thanh lặng lặng ngồi trên một cái bồ đoạn trong điện theo tư thế tu luyện. Nhưng y cũng không thật sự tu luyện mà chỉ đang chờ. Lúc này, tâm trí của y không hề bình tĩnh giống như nét mặt. Y không hy vọng những gì lạc bắc nói là thật. Y cũng không hy vọng sau khi mình nói xong, mấy người kia sẽ không trở về. Mặc dù thể hiện như đang điều tức tỉnh tu nhưng y vẫn phải thầm thở dài. Rồi ngay lập tức ánh mắt của Vũ Sư Thanh xuất hiện sự thất vọng và lạnh như băng khi nghe thấy những tiếng động xé gió rất nhỏ vang lên. Một cây đại thụ khi đã trưởng thành bình thường rất khó chết. Trong Nga mi có rất nhiều cây đại thụ bị đốn gục bởi trận chiến 400 năm trước nhưng vẫn kiên cường mọc lên. Chỉ có một vài cây bị mục mới chết đi. Nhưng vu Sư Thanh hiểu rất rõ càng là cái loại bị thối mục bên trong thì càng khó phát hiện. Vũ Sư Thanh cũng hiểu được rằng trên đời này phần lớn môn phái dưới sự bao phủ của cung luân cũng có ý nghĩ giống như Minh. Cho dù công luân có thể làm được hết sức công bằng nhưng đối diện với một thế lực lớn như vậy gần như tất cả các môn phái đều sợ trở thành chim trong lòng. Cá trong chậu bất cứ lúc nào cũng có thể gặp tai họa. Như lần này, Huống vô tâm và hoàng vô thần đấu với nhau, rất nhiều môn phái bao gồm cả Nga Mi cũng bị cuốn vào trong trận chiến đó. Nếu nhiều môn phái liên minh lại thì chắc chắn có đủ năng lực chống lại công luân. Chỉ tiếc rằng mỗi môn phái đều có suy nghĩ và tính toán của riêng mình. Nhưng cho dù bản thân có suy nghĩ như thế nào, tính toán ra sao thì cũng không thể phản bội sư môn, phản bội sư trưởng và sư huynh đệ của mình. Bởi vì cho dù người khác có cho ngươi bao nhiêu, thì ngươi. Truyền kinh thụ đạo cho ngươi cũng là người trong sư môn, đó mới chính là nhà. người dìu dắt mình chính là sư trưởng, đó là những người thân của mình. vũ sư thanh cảm thấy thất vọng đồng thời ánh mắt trở nên vô cùng tức giận tuy nhiên khi tiếng gió trích tới gần những cảm xúc đó được y che giấu cực kỹ nét mặt vẫn thể hiện một sự yếu ớt một bóng người gầy guộc bước tới vóc dáng của người đó thấp bé cái mũi hướng lên trời khuôn mặt hơi xấu tuy nhiên từ thân của người đó lại tản ra pháp lực dao động rất mạnh y chính là việc vô ngân mới rời khỏi đó chưa lâu a việc sư huynh Quay lại tìm ta có chuyện gì sao? Vũ Sư Thanh bình tĩnh hỏi việc vô ngân. Vừa rồi còn có chuyện quên không nói. Việc vô ngân gật đầu lên tiếng, việc tiêu hủy huyết xá lợi làm càng nhanh càng tốt. Nếu để lâu chỉ sợ công luân sẽ ra tay. Trong mấy ngày ngươi tìm tu, chúng ta không biết huyết xá lợi ở đâu. Ta tới hỏi chỗ để huyết xá lợi như vậy tới ngày đó mới không quấy nhiễu sự tĩnh tu của ngươi. Không sao. Vũ Sư Thanh liền nói. Trong vòng hai ngày ta không có gì đáng lo. Huynh chỉ cần đưa tin tiêu hủy huyết xá lợi vào hai ngày sau. Tới ngày đó ta sẽ tự mình lấy huyết xá lợi tiêu hủy trước mặt mọi người là được. À! Chỉ cần hai ngày thôi sao? Muốn báo cho mọi người tới xem cũng cần phải có một, hai ngày. Việc vô ngân trầm ngâm một chút rồi nhìn Vũ Sư Thanh nói, không biết Vân Mộng Thần Thôi có ở bên cạnh đệ hay không? Vân Mộng Thần Thôi? Đúng! Ta muốn hỏi mượn trưởng giáo sư để cái pháp bảo đó để dùng một chút. Việc vô ngân lên tiếng, có cái pháp bảo này dùng để đi lại giữa các phái sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn, khiến cho số lượng các phái tới xem càng nhiều. Cùng Luân sẽ khó ra tay hơn. Hơn nữa tập trung nhiều môn phái cũng là việc quan trọng, thậm chí có thể để họ ở lại thêm chút thời gian. Mọi người trao đổi với nhau một chút kinh nghiệm trong tu luyện. À! Ta cũng không mang vân mộng thần thoi theo bên người mà đặt trong kim vũ cắt. Vũ Sư Thanh nói với việc vô ngân, huynh muốn dùng nó thì theo ta tới đó lấy. Nếu vậy thì các ngươi cùng vào đi. Việc vô ngân thi lễ với Vũ Sư Thanh một cái nhưng không cáo lui mà quay ra ngoài điện nói một câu như vậy. Hai người mặc đạo phục màu lam đi vào. Cả hai người đó đều không có gì xa lạ đối với Vũ Sư Thanh, bọn họ cũng là những người có tu vi đứng vào hàng thứ 10 của Nga mi. Tại sao hai người đó lại tới đây thì Vũ Sư Thanh đã có câu trả lời. Nhưng tới tận lúc này mà việc vô ngân vẫn còn diễn trò tiếp với Vũ Sư Thanh. Tần Niệm Vương, Liễu Mộ. Việc sư Huynh gọi hai người họ tới đây còn có chuyện gì? Không có chuyện gì khác. Việc vô ngân nói tiếp, sư đệ làm trưởng giáo Nga mi nhiều năm như vậy cũng thật vất vả, công lao cũng nhiều. Hai người họ tới đây là muốn cùng với ta dâng một vật cho trưởng giáo. Vũ Sư Thanh ngẩng đầu lên mà nhíu mày, đưa cái gì? Tiễn ngươi lên đường. Việc vô ngân nhìn Vũ Sư Thanh mà nói hết sức bình thản. Tuy nhiên bốn chữ đó vừa mới dứt, bản thân y lập tức tản ra một hơi thở âm trầm đáng sợ. Huynh là người của Hoàng Vô Thần. Vũ Sư Thanh hơi nhíu mày, âm thanh vẫn hết sức bình tĩnh như trước. Phản ứng của ngươi cũng thật nhanh. Việc vô ngân gật đầu, thò hai tay vào trong áo lấy ra một bộ quyền sáo đeo vào tay. bộ quyền sáo đó nhìn giống như tay gấu năm ngón tay có móng vuốt cực sắc mặc dù nó không có pháp lực dao động nhưng năm ngón tay đó hết sức sắc bén không biết được tạo ra từ thứ kim loại nào hai tên đệ tử nga mi phía sau y đều cúi đầu dường như không dám đối diện với vũ sư thanh tuy nhiên bọn họ vẫn lấy ra vũ khí của mình một người cầm trong tay là một cái nỏ còn một người khác là hai cái chủ y lưu tin Cả hai thứ vũ khí của hai người đó đều không có pháp lực dao động nhưng mũi tên vô cùng sắc bén, còn có chút ánh sáng màu lam rõ ràng là chất độc. Còn hai cái chu y lưu tinh thì vô cùng nặng, không biết được làm từ thứ kim loại nào. Không ngờ các ngươi dám làm cái chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Mặc dù Vũ Sư Thanh đã đoán được kết quả nhưng nhìn ba người họ dám công khai lấy vũ khí ra, gã vẫn không giấu nổi cơn giận, cuối cùng thì hoàng vô thần hứa cho các ngươi cái gì. Có nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Thật ra chúng ta cũng chỉ lựa chọn giống như ngươi mà thôi. Việc vô ngân nhìn Vũ Sư Thanh, ngươi nói chúng ta có hai lựa chọn. Có điều chúng ta lựa chọn điều thứ nhất. Chúng ta không nghĩ rằng có thể cùng với lạc bắt chống lại côn luân. Không thể liên minh với hắn chống lại côn luân thì quay sáng hy sinh sư môn, cùng với sư huynh đệ của mình. Vũ Sư Thanh nở nụ cười lạnh. Đạo khác nhau không cùng mưu. Ngươi phải chăm lo việc chung. Nhưng đây là thời đại của cung luân không phải của Nga Mi chúng ta. Chấp nhận thần phục cung luân có lẽ còn giữ được Nga Mi. Nếu theo ý ngươi thì có khả năng Nga Mi cũng giống như Từ Hàng Tỉnh Trai không còn tồn tại nữa. Việc Vô Ngân nhìn Vũ Sư Thanh mà nói, Lạc Bắc vẫn còn, đệ tử của Từ Hàng Tỉnh Trai cũng còn nhưng Kỳ Liên Liên thành lại chết. Vũ Sư Thanh nói một cách lạnh nhạt, Các ngươi cam tâm làm đầy tớ cho hoàng vô thần thì không cần phải tìm lý cho mình. Bây giờ cải cọ cò còn có ý nghĩa gì? Việc vô ngân nơ nụ cười lạnh, nghĩ tình mấy năm qua ngươi đối xử với chúng ta rất tốt. Chỉ cần ngươi nói nơi để huyết xá lợi, ta có thể để cho ngươi chết toàn thân. Hay cho cái để ta chết được toàn thây. Vũ Sư Thanh cười lạnh nhìn đám người việc vô ngân, đây là vân mộng cung trên kim đỉnh, được xây dựng từ chỗ mà U Minh huyết ma ngã xuống. Bởi vì do năm đó bị ảnh hưởng của rất nhiều pháp thuật và trận pháp nên chỉ có thể thu hút linh khí trời đất. Điều tức tu luyện và sử dụng vân mộng thần thôi, ngoài ra không thể phóng bất cứ một pháp thuật nào, nếu không sẽ bị phản lại mạnh gấp 10 lần. Nhìn các ngươi có lẽ đã chuẩn bị cho cái ngày này rất lâu. Chỉ có điều các ngươi có biết rằng năm đó tiền bối Nga mi chúng ta bỏ biết bao công sức để xây dựng cái cung điện này là có ý gì không? Năm đó Tiền bối Nha Mi chúng ta xây dựng tại đây là để nếu như chúng ta gặp phải kẻ địch mạnh không chống cự nổi thì có thể dẫn vào chỗ này. Nếu như vào đây mà không địch nổi thì có thể dùng Vân Mộng Thần thoi chạy trốn. Chỉ có điều Tiền bối Nha Mi có lẽ không nghĩ được sau này lại có một đám đệ tử Nha Mi dùng chỗ này để ra tay với người nhà. Giết trưởng giáo của mình. Vũ Sư Thanh mới dứt lời, tên đệ tử Nha Mi cầm chù y lưu tinh không giữ được bình tĩnh khiến cho một cái chù y rơi đúng vào chân mình. Các ngươi còn định làm gì? Đúng vào lúc này, một bóng người mặc đạo bào màu xanh đột nhiên xuất hiện nơi cửa điện. Người đó nhìn có vẻ chất phát trầm mặc, bình thường vốn rất ít lời, chính là mộ dung khánh sinh. Lúc này, y đang giận dữ nhìn ba người Việt vô ngân. Sau khi gầm lên một tiếng y lập tức nhảy vào trong điện nhìn như muốn ra tay với đám người Việt vô ngân để cho sư huynh vũ sư thanh của mình chạy đi. Khi y vừa mới nhảy vào trong tay cũng xuất hiện một đạo kiếm quang giống như con rắn độc đâm thẳng tới cổ hồng của Vũ Sư Thanh. Còn chưa ra tay. Việc đã tới nước này còn định để cho mấy lời nói của gã lừa hay sao? Bây giờ mà không giết, để cho gã chạy được ra ngoài thì chúng ta đừng hồng mong sống được. Cùng lúc đó, việc vô ngân cũng hét to. Hai chân bật lên vọt về phía Vũ Sư Thanh. Nghe thấy tiếng hét của y... Hai gã đệ tử Nga mi đang không giữ được bình tĩnh cũng giật mình, cắn chặt răng mà dương nỏ, vung chủ y lưu tinh tấn công Vũ Sư Thanh. Trong suy nghĩ của đám người Việt vô ngân, mộ dung khánh sinh thì từ nay về sau, Vũ Sư Thanh không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Ngay khi Việt vô ngân và mộ dung khánh sinh cử động, Vũ Sư Thanh cũng lập tức vọt ra ngoài tuy nhiên mũi tên và hai quả chủ y lưu tinh cũng đã chờ sẵn ở vị trí mà gã chuẩn bị đặt chân. Cảnh tượng như vậy đã diễn ra trong đầu đám người mộ dung khánh sinh rất nhiều lần. Cả bốn người âm thầm luyện tập không biết bao nhiêu lần, có thể nói trong cái đại điện này cho dù đối mặt với một người trong số họ, Vũ Sư Thanh cũng không có khả năng tồn tại. Nhưng ngay khi mũi tên màu lam vọt tới gần Vũ Sư Thanh, bốn người Việt vô ngân đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ ngoài cửa sổ nhảy vào chắn phía sau của Vũ Sư Thanh.